Xin chào các bạn, đọc truyện cho bạn trân trọng gửi tới các bạn các chương tiếp theo của tác phẩm. Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Tác giả Quẩn Quẩn Hữu Yêu kính mời các bạn nghe truyện. Chương 535, không lời trống đỡ, Oản Oản tiểu thư, đó là lẽ tự nhiên, mà trong võ học, lợi hại nhất còn gọi là kỹ thuật giết người. Thập Nhất một giọng nghiêm nghị lên tiếng, kỹ thuật giết người sao? Diệp Oản Oản nhìn lấy Thập Nhất Hứng Tú hỏi lại, "Không sai, Thập Nhất nói, kỹ thuật giết người, danh như ý nghĩa, chính là vì muốn giết người mà sáng chế ra, tu luyện tới cực hạn, từng chiêu thức một đều có thể lấy tính mạng của người khác, chiêu thức quả quyết ác độc, người bình thường căn bản là không có cách ngăn cản." Diệp Oản oản chống cằm trầm tư, một lát sau nói, "Vậy nếu như kỹ thuật giết người gặp phải súng thì sao đây?" Thập Nhất nghệt thở, "Cái này còn có thể học tập cho giỏi à?" Kỹ thuật giết người có thể đỡ nổi viên đạn sao?" Diệp Oản Oản nghiêm túc mở miệng hỏi, thập nhất mồ hôi, "Hẳn là không thể đi, kỹ thuật giết người lợi hại hơn nữa. Lợi hại qua súng ống à?" Diệp Oản Oản lại hỏi. Thập nhất lần nữa không lời chống đỡ, "Hẳn là không thể đi. Vậy cậu cho tôi một khẩu súng không được sao?" Diệp Oản Oản mặt đầy cổ quái nói, "Khụ khụ, Oản Oản tiểu thư, nói không phải là nói như vậy, súng lợi hại hơn nữa cũng thuộc về ngoại lực." mà võ học dựa vào chính mình, cô nhìn a, súng ống sẽ hư hỏng, đạn cũng sẽ dùng hết, nhưng võ học một khi học thành, há chẳng phải sẽ hưởng lợi suốt đời sao? Oản Oản tiểu thư, cô có hiểu đạo lý này hay không? Không biết a, tôi rất cẩn thận, sẽ không rơi mất, trường xuyên bảo dưỡng cho nên cũng sẽ không bị gì xét. Viên đạn sẽ dùng hết là điều tất nhiên. Cậu cho tôi nhiều một chút không phải là sẽ không dùng hết sao? Diệp Oản Oản nghiêm túc nói. Ngay sau đó, Thập Nhất nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, trợn mắt hốc mồm, khóe miệng hơi hơi co rúk như là muốn nói gì, nhưng cuối cùng ngay cả một câu nói cũng phản bác không nổi. Khụ khụ, Thập Nhất ho hai tiếng, dời đi đề tài này. Oản Oản tiểu thư, thời gian không còn sớm, chúng ta đi đến phòng huấn luyện học tập võ học đi. Cuối cùng, Thập Nhất chỉ có thể chuyển đổi đề tài, còn trò chuyện tiếp như vậy, hắn có thể sẽ nổi điên mất. Sau đó, Diệp Hoàn oàn cùng Thập Nhất sóng vai hướng về phòng huấn luyện ám vệ đi tới. Nửa đường, không ít người đã rời dừng hoạt động, rối rít hướng về Thập Nhất chào hỏi. "Đội trưởng Thập Nhất, chào đội trưởng." Vài tên ám vệ tụ ở một chỗ, mắt thấy Thập Nhất đi đến, mở miệng cười lạnh nói, "Nhất là đội trưởng hai chữ?" Kiệu đặc biệt khinh bỉ, Thập Nhất cau mày, thật giống như không nghe thấy. "Hừ, bảy cái tác phong đáng tầm gì đây?" Thật đúng là xem chính mình trở thành tổng đội trưởng ám vệ của chúng ta rồi sao?" Trò cười mà thôi, sắp tới chính là lần thi tuyển cho chức đội trưởng ám vệ. Hắn ta chẳng qua là người tạm thay mặt đội trưởng, còn có thể ngồi bao lâu a? Lần tranh chức đội trưởng ám vệ này lại vừa có trò hay. Nghe nói, trước đây không lâu, đội trưởng Lưu Ảnh lại huấn luyện vài tên người mới thực lực không tệ, chuẩn bị để cho vài tên người mới muốn tranh đoạt vị trí đội trưởng ám vệ. Đến lúc đó, thập nhất ban đầu phải đánh nhau để cạnh tranh với vị trí đội trưởng. Đều sợ không giữ được, còn vọng tưởng làm tổng đội trưởng ám vệ của chúng ta. Hắn dựa vào cái gì mà làm điều đó chứ? Chương 536. Dạy học bi thảm, bất quá, tôi thật sự có chút kỳ quái. Khoảng thời gian này thập nhất vẫn cùng Diệp Oản Oản kia ở chung một chỗ, chẳng lẽ là nghĩ nịnh bợ Diệp Oản Oản? để bảo vệ hắn ám giữ được vị trí đội trưởng ám vệ. Ha ha, đùa gì thế, đội trưởng ám vệ là công khai tuyển chọn, ai vũ lực cao nhất thì nhậm chức, cũng không phải là dựa vào một câu nói của một ít người thì có thể lên vị trí đó. Bất quá, cô gái kia tựa hồ có hơi cổ quái, lần trước cả đội trưởng Lưu Ảnh đều bị cô ta làm cho bị thương. Chẳng lẽ tập nhất là dự định để cho cô ta dạy hắn biện pháp một ám vệ nào đó nghi ngờ. Nghe lời nói này, Vài người ám vệ còn lại rối rít cười lạnh, cô gái kia chẳng qua chỉ là có một thân cậy mạnh. Chỉ như vậy mà thôi. Đêm đó tại quầy rượu, nếu như không phải là để mặt ông chủ, đội trưởng Lưu Ảnh một quyền là có thể đem cô ta đánh chết. Lời này không sai, cô gái kia có ông chủ là núi dựa, đội trưởng Lưu Ảnh nào dám đánh trả. Đừng nói dịu ả oản, oản còn có một thân khí lực, coi như là người bình thường, Mạc Anh thực lực có mạnh hơn nữa, bị đánh không thể đánh lại cũng phải bị đánh thành trọng thương, cách đó không xa, hai quả đấm của Thập Nhất nắm chặt lại, sắc mặt âm trầm phảng phất có thể bốc lửa, vài tên ám vệ tán gẫu, cũng không có ý hạ thấp giọng, nên mấy câu đó đều bị Thập Nhất nghe lọt hết vào trong tai mình. Quả thực, đúng như vài tên ám vệ kia từng nói, lần này thi tuyển cho vị trí đội trưởng ám vệ, hắn không có khả năng sẽ vượt qua Lưu Ảnh. Đoạn thời gian trước Lưu Ảnh đã nuôi dưỡng vài tên ám vệ mới thực lực không tầm thường. Mục đích chính là vì vị trí phân đội trưởng, có lẽ sau lần thi tuyển này, vị trí phân đội trưởng của hắn sẽ bị người bên cạnh cướp đi. Trở thành một thành viên ám vệ bình thường nhất mất, huấn luyện viên thấp nhất, tôi tin tưởng anh có thể a. Diệp Oản Oản thấy sắc mặt của Thập Nhất không tốt lắm, lên tiếng an ủi, "Cảm ơn Oản Oản tiểu thư, tôi nhất định sẽ cố gắng." Thập Nhất nói. Giọng nói của Thập Nhất mặc dù kiên định, nhưng trong hai tròng mắt lại có chút ẩm ẩm. Rõ ràng không có chút tự tin gì cả. Một lát sau, Thập Nhất mang theo Diệp Oản Oản đi tới phòng huấn luyện ám vệ. Đội trưởng và vài ám vệ đang huấn luyện, sau khi nhìn thấy Thập Nhất, lập tức nhảy xuống lôi đài chào hỏi. Mấy ám vệ này đều là thành viên phân đội ám vệ của Thập Nhất. Đối với Thập Nhất vô cùng trung thành. "Oản Oản tiểu thư." Chợt, vài tên ám vệ hướng về Diệp Oản Oản nói. Diệp Oản Oản gật đầu. "Xin chào mọi người." Các cậu trước lui sang một bên. Hôm nay tôi muốn chỉ cho Oản Oản tiểu thư một chút kỹ xảo cận chiến." Thập Nhất nói, nghe xong, vài tên ám vệ dùng khăn lông xoa xoa mồ hôi trên mặt. Bận rộn ngồi ở xa xa hiếu kỳ mà nhìn, phía trên võ đài, Thập Nhất đứng ở chính giữa. "Oản Oản tiểu thư, bước đầu của học võ cũng không phải là công kích, mà là phòng thủ, hôm nay tôi sẽ dạy cho tiểu thư như thế nào là phòng thủ." Toàn bộ nghe theo sự sắp xếp của huấn luyện viên Thập Nhất, Diệp Oản Oản cười nói, "Được, tôi làm mẫu cho cô nhìn, cô trước tiên dụng hết toàn lực công kích tôi đi." Thập Nhất nói, "Được." Diệp Oản Oản gật đầu, vừa muốn ra tay, Thập Nhất lại bỗng nhiên nói, "Chờ một chút Oản Oản tiểu thư, cô trước đừng có dùng toàn lực, hãy dùng 6 phần khí lực đi." Nhớ tới lực đạo mà đêm đó Diệp Oản Oản sử dụng tại Quầy rượu, Thập Nhất khó tránh khỏi chột dạ, huống chi thương thế kia của hắn còn chưa có khôi phục toàn bộ. "Được rồi, trong khi đang nói chuyện, Diệp Oản Oản nắm chặt quả đấm, một quyền hướng về phía Thập Nhất đánh tới. Ba, Thập Nhất tốc độ cực nhanh, trong lúc đó thoảng qua, một tay nắm chặt quyền mà Diệp Oản Oản đánh tới. Oản Oản tiểu thư, cô nhìn đi, Thập Nhất vững vàng cản lại công kích của Diệp Oản Oản. Ngay sau đó vừa muốn mở miệng chỉ điểm, cơ hồ là theo bản năng, Diệp Oản Oản dùng tay còn lại đánh vào trên mặt của Thập Nhất. Ôi chao, lập tức, Thập Nhất bụng mặt lùi về phía sau mấy bước. Oản Oản tiểu thư cô làm sao lại không theo lời tôi nói tự mình xuất thủ vậy, Thập Nhất xoa xoa chính gương mặt của mình. Kỹ thuật giết người, không phải là anh chết chính là tôi sống, chẳng lẽ còn phải dựa theo phép lịch sự à? Diệp Oản Oản hơi nghi hoặc một chút hỏi lại. Thấy vậy, phía dưới vài tên ám vệ ha ha cười lớn. Ngộ tính của Oản Oản tiểu thư này có phần quá cao hơn một chút nha. Đội trưởng Thập Nhất không giải thích được nên liền để cho hắn thiệt thòi một chút đi. Lần này đến lượt tôi công kích cô cô phải giống như tôi trước đó." Tiến Hành phòng thủ thập nhất nói. "Được, Diệp Oản Oản tỏ ý đã biết." Lúc này, thập nhất tiến lên mấy bước, trên cánh tay phải giương một quyền hướng về Diệp Oản Oản đánh tới. Thập nhất đã cố ý thu lực đạo trên tay, khống chế lại sức lực của mình vì không muốn để cho Diệp Oản Oản bị thương. Nhưng mà, một quyền này mới vừa đưa ra, Diệp Oản Oản như có bản năng, lại một chưởng vỗ ở trên người thập nhất. Thập Nhất không nói gì mà ngưng nghẹn đứng tại chỗ. Chấm chấm chấm, chẳng qua là phòng thủ tại sao phải đánh hắn a? Oản Oản tiểu thư, chúng ta không phải đã nói rồi sao, cô là phe phòng thủ thập nhất có chút bất đắc dĩ nói. Híc, hey, huấn luyện viên thập nhất, cách phòng thủ tốt nhất chẳng lẽ không phải chính là công kích à? Diệp Oản Oản trầm ngâm chốc lát sau đó cất tiếng nói. Nói xong còn dùng một bộ thần sắc anh rốt cuộc có thể dạy hay không mà nhìn lấy Thập Nhất. Thập Nhất đã không biết nên nói gì chấm chấm chấm ha ha ha ha ha vài tên ám vệ cười nghiêng ngả vị Diệp tiểu thư này ngộ tính về võ học quả thực là có chút cao a Chương 537 nhìn ra sơ hở, Oản Oản tiểu thư, lần này tôi sẽ dùng chiêu thức võ học tới đối với cô phát động tấn công. Cô thử phòng thủ, cũng có thể phản kích, Thập Nhất Thu lại tâm trạng của mình. Giờ phút này, Thập Nhất đã thăm dò qua cách đánh của Diệp Oản Oản. Lần này, hắn cũng không tin mình còn có thể thua thiệt. Bộ võ học này gọi là Tam Thuấn Trưởng Pháp, có thể trong nháy mắt phát động ba lần trường kích. Oản Oản tiểu thư chú ý nhìn, chú ý học, đem võ học trưởng pháp nói chi tiết một chút cho Diệp Oản Oản. Sau đó, thập nhất trong dây lát đánh ra một trưởng. Một trưởng này của thập nhất, nhanh vô cùng, thậm chí có âm thanh phá không truyền vào trong tai Diệp Oản Oản. Trong nháy mắt, trong đầu Diệp Oản Oản chợt trống rỗng, bốn phía hết thảy Phàn Phất trong nháy mắt dừng lại, một trưởng của thập nhất như trẻ che kia, ở trong mắt của Diệp Oản Oản, thật giống như trở thành động tác chậm, theo bản năng, Diệp Oản Oản một quyền đánh ra, một quyền này, vòng qua quỷ tích phận truyền trường pháp của thập nhất, lấy trình độ cực kỳ xảo quyệt cổ quái, hùng hăng đánh vào trên đầu của thập nhất, phanh, một tiếng vang nhỏ, bên dưới cái nhìn chăm chú của vài tên ám vệ trợn mắt hốc mồm. Đội trưởng thập nhất của bọn họ, cả người lại bị đánh lui mười mấy bước. Sau khi Thập Nhất đứng dậy, trợn to cặp mắt, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, một bộ dáng không thể tin. Trong ấn tượng của Thập Nhất, Diệp Oản Oản chẳng qua chỉ là người có khí lực khác với người thường mà thôi. Có thể mới vừa rồi, Diệp Oản Oản thật sự đánh một quyền, tốc độ nhanh đến cực hạn, không có có bất kỳ kỹ xảo lèo lẹt nào có thể nói được. Dứt khoát, phảng phất là chân chính giết người. Chuyện này, làm sao có thể? Thập Nhất mặt đầy kinh ngạc. Không cần Thập Nhất nói, Ngay cả Diệp Oản Oản cũng sững sờ tại chỗ, theo bản năng nhìn hai quả đấm của mình một chút, mới vừa rồi trong nháy mắt, cũng không phải là cô cố ý định làm ra chuyện đó, mà là thân thể tạo ra phản ứng theo bản năng. Thậm chí, trường pháp của thập nhất cho thấy trong con mắt của cô, tất cả đều là sơ hở, cùng cháu đi thăm ông nội không khác nhau gì cả. Vừa mới xảy ra cái gì vậy? Không có, không thấy rõ. Hình như là Oản Oản tiểu thư, một quyền đem đội trưởng thập nhất đánh bay a. Chắc là trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Vài người ám vệ trố mắt nhìn nhau, chân mày của thập nhất nhíu lên, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản đang đứng tại chỗ. Đối với lời bàn trùng hợp của vài tên ám vệ cũng tin tưởng thêm vài phần. Oản Oản tiểu thư cô mới vừa rồi, là làm sao làm a? Thập nhất đặt câu hỏi. Tôi cũng không biết a, Diệp Oản Oản một mặt vô tội đáp. Vậy Chúng ta thử thêm một lần nữa đi." Thập Nhất không tin nói tiếp, rứt lời, Thập Nhất trở lại lôi đài, trong miệng một tiếng quát chói tai, đem toàn thân lực đạo hội tụ ở trong bàn tay, lần nữa hướng về phía Diệp Hoãn Oản vung đi. Phanh, một dây kế tiếp, tiếng vang quen thuộc vang vọng trong phòng huấn luyện, Thập Nhất lại lần nữa bị Diệp Hoãn Oản một quyền đánh lui. Lần này, Diệp Hoãn Oản đã có thể rõ ràng nhìn ra, sơ hở của Thập Nhất là ở nơi nào. Tiếp tục Thập Nhất nói: "Phanh, phanh, phanh", chỉ mới một khoảng thời gian ngắn, Thập Nhất đã dùng mấy bộ võ học chiêu thức, tuy nhiên bị Diệp Oản Oản ức trừng đánh lui 7, 8 lần. Thời điểm mỗi lần Thập Nhất ra tay dùng toàn lực của mình, Diệp Oản Oản trong đầu chính là trống rỗng, rồi trong đầu chợt hiện ra một cảnh nào đó cực kỳ cổ quái. Trong lòng vô cùng tĩnh táo, không có có một tí gợn sóng cùng hốt hoảng nào. Đem Chiêu mà thập nhất mới đưa ra cùng sơ hở của chiêu thức đó toàn bộ đều nhìn thấu. Thân thể theo bản năng làm ra điều chỉnh, sau đó đem thập nhất đánh lui. Loại cảm giác này, ngày trước cô cũng đã từng có, nhưng lại không để ý, càng không giống như hôm nay thẳng thừng phơi bày ra như vậy. Vài tên ám vệ trố mắt nghẹn họng, là ai nói oản oản tiểu thư chỉ có một thân đầy lực chứ? Với năng lực thế này mà gọi là chỉ có một thân cậy mạnh thôi sao? Mỗi lần ra tay nhanh đúng ác, chỉ dùng một chiêu nhưng lại trực tiếp nhất đả kích, không có chút nào rông dài. Cái gì gọi là kỹ thuật giết người? Đây mới gọi là kỹ thuật giết người. Kỹ thuật giết người chỉ vì giết người và phá địch, trừ cái đó ra, không có có bất kỳ mục đích gì khác, mà chiêu thức Diệp Oản oản sử dụng, nhìn như đơn giản thô bạo, nhưng lại cùng với kỹ thuật giết người hoàn toàn giống như nhau. Chương 538 Chẳng lẽ ta là thiên tài võ học? Ánh mắt Diệp Oản Oản đầy kinh ngạc, đánh giá lấy hai tay của mình. Trong đầu có chút hỗn loạn. Oản Oản tiểu thư cái này, dưới đài vài tên ám vệ, chố mắt nhìn nhau, không thể tin tưởng được, thân là ám vệ tư gia, mỗi một người đều là tinh anh, tự nhiên có thể nhìn ra. Diệp Oản Oản ra tay dứt khoát quả quyết, nếu như trong tay Diệp Oản Oản có nhiều hơn một cây trỉ thủ, chỉ sợ thập nhất đã sớm chết mấy chục lần rồi. Thập Nhất nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, thật giống như gặp quỷ vậy, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo với kỹ xảo võ học của mình. Nhưng ở trước mặt Diệp Oản Oản ngay cả một chiêu cũng khó mà ngăn cản lại. Vô luận tốc độ xuất thủ của hắn cực nhanh như thế nào đi nữa. Diệp Oản Oản chung quy lại vẫn trước hắn một bước nhìn ra sơ hở. Góc độ càng cực kỳ xảo quyệt, không cách nào đánh giá. Anh có phải hay không cố ý để cho tôi? Sau một hồi, Diệp Oản Oản nhìn về phía Thập Nhất, mặt đầy nghi ngờ lên tiếng, thập nhất chính là ám vệ tư gia, là phân đội trưởng tiểu đội ám nhất, thực lực đương nhiên không cần nhiều lời, tự biết bản thân mình là loại người như thế nào nên Diệp Oản Oản chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đánh được người khác. Hôm nay cô mới vừa tiếp xúc với Kỷ Sảo cận chiến, nhưng mỗi lần đều có thể đem thập nhất đánh ngã. Thập nhất nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, khóe miệng hơi hơi co rút, nhưng ngá khẩu không trả lời được. Mới đầu, đúng như Diệp Oản Oản nói, Thập Nhất quả thực không tích cực, cố ý để cho cô thắng. Thẳng đến sau đó, Thập Nhất dĩ nhiên dụng hết toàn lực, nhưng mỗi lần vẫn là đánh không lại một chiêu của Diệp Oản Oản. Vô luận là tốc độ cùng lực đạo, thậm chí còn thời cơ ra tay, Diệp Oản Oản tất cả đều vừa đúng, phảng phất như đã trải qua tính toán tỉ mỉ, khống chế hết thải tiên cơ, để cho Thập Nhất vĩnh viễn nằm ở trạng thái bị động, không có sức đánh trả. Oản Oản tiểu thư, ngài thật là thâm tàng bất lộ, rất lâu sau đó. Thập Nhất nói như thế. Giờ phút này, mặt Diệp Oản Oản đầy vẻ hồ nghi, nhìn biểu tình của Thập Nhất, dường như cũng không có tin tưởng vào chính mình nữa. Chẳng lẽ, cô chính là người trong truyền thuyết xương cốt kinh kỳ? Trong một vạn người có một thiên tài tuyệt thế? Huấn luyện viên Thập Nhất, anh không muốn tổn thương tôi nên không dụng hết toàn lực ra tay với tôi. Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, Trong đầu từ đầu đến cuối không cách nào quên chuyện lúc trước trong nháy mắt lạc vào tâm cảnh cực kỳ cổ quái này. Phảng phất chính mình tiến vào trong trạng thái huyền diệu khó giải thích nào đó. Tâm tĩnh như mặt nước phẳng lặng, thân thể có thể làm ra ứng đối. Được Thập Nhất chợt một trường hướng về Diệp Oản Oản tiến tới. Theo trường pháp mà Thập Nhất đưa ra, Diệp Oản Oản không cảm nhận được uy hiếp, lại lần nữa tiến vào trong tâm cảnh huyền diệu, mắt lạnh đánh giá lấy hết thảy. Phanh, bỗng nhiên Diệp Oản Oản cánh tay phải giương ra, biến trường thành quyền, một cái chớp mắt đụng vào cằm của thập nhất, mà thập nhất đưa ra một chưởng, tuy là nhanh nhưng lại không nhanh bằng Diệp Oản Oản, trường vẫn còn đang nửa đường, không thể gần đến người của Diệp Oản Oản, cả người cũng đã bị Diệp Oản Oản đánh bay ra ngoài. Cái chiêu này đối với tất cả những người tập võ mà nói vạn phần gian khổ, khó như lên trời, nhưng Diệp Oản Oản liền có thể đối phó dường như cũng không khó khăn lắm. Ô chẳng lẽ tôi thật sự là thiên tài võ học? Diệp Oản Oản thu quyền lại, trong lòng không khỏi tự nhận có chút cổ quái. Năm đó cô chỉ cảm thấy trí nhớ của mình có ngộ tính cao, bất quá chỉ là lý luận suông, năng lực thực chiến cực kém. Hôm nay nghiêm túc huấn luyện một phen, lại phát hiện mình đối với võ học lại có thiên phú như vậy. Huấn luyện viên thấp nhất tôi cảm thấy tôi còn có thể nhanh hơn, anh tiếp tục đi. Diệp Oản Oản thấy thấp nhất bỏ dậy, lập tức mở miệng nói, nghe Diệp Oản Oản lời ấy xong, đầu của Thập Nhất dường như trống lắc, vẻ mặt đưa đám nói: "Oản Oản tiểu thư, không dám, thật không dám." "Không có việc gì, chúng ta thử một lần nữa." Diệp Oản Oản tận tình khuyên bảo. Oản Oản tiểu thư thử lại mấy lần nữa thì ngay cả mạng sống của tôi cũng không còn mất thập nhất xương mặt xương mũi, lại không nguyện ý muốn cùng Diệp Oản Oản so chiêu nữa. Chương 539 Cầu cô nhận tôi làm đồ đệ, thấy Diệp Oản Oản còn muốn mở miệng nói, Thập Nhất ngay lập tức nhìn về phía vài tên ám vệ dưới đài nói: "Mấy người các cậu, đến bồi Oản Oản tiểu thư so chiêu." A, mấy ám vệ đang ôm bụng cười to, nụ cười nhất thời cứng ở trên mặt, vài tên ám vệ giờ phút này cũng không cười nổi nữa. Thần thủ của Diệp Oản Oản quỷ dị vô cùng, đạt ở trong mắt bọn họ, ngay cả Thập Nhất còn không còn sức đánh trả. Mấy người bọn hắn đi lên, Đây chẳng phải là thuần túy muốn ăn đòn sao? Nhưng mà, nếu Thập Nhất đã lên tiếng, bọn họ đương nhiên không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể kiên trì đến cùng đi lên lôi đài. Ầm, oanh, phanh, ba, trong phòng huấn luyện liên tiếp vang lên tiếng quỷ khóc sói tru của vài tên ám vệ. Sau nửa khắc đồng hồ, vài tên ám vệ cùng Thập Nhất sưng mặt sưng mũi, nhìn lấy Diệp Oản Oản, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng vẻ kính sợ, mới vừa rồi đứng dưới đài. Tuy biết thực lực của Diệp Oản Oản rất đáng sợ, nhưng cũng chỉ là mắt thấy. Sau khi lên đài đích thân cảm thụ, tự nhiên càng thêm bất đồng. Vài người ám vệ cũng tự xưng là tinh anh, có thể ở trước mặt Diệp Oản Oản nhưng cũng không đáng để nhắc tới. Bọn họ không cách nào tưởng tượng được, một cô gái yếu đuối như vậy, làm sao có thể nắm giữ năng lượng kinh người như thế? Các anh thật sự không có tha cho tôi chứ? Diệp Oản Oản nhìn lấy mặt mũi của thập nhất cùng vài tên ám vệ đang xung vù đặt câu hỏi. Không có, không có, không có, không có, một tên ám vệ trong đó tướng mạo thanh tú bị Diệp Oản Oản đánh vô cùng tàn nhẫn. Lắc đầu liên tục, nói chuyện có chút cả lâm, bọn họ đã là dùng hết toàn lực, toàn lực còn như thế, nếu không dùng hết lực đối phó với Diệp Oản Oản, chỉ sợ bọn họ sẽ bị Diệp Oản Oản đánh chết tươi mất. Diệp Oản Oản nâng cằm trầm tư, thật là không có nghĩ đến. Cô lại còn là một hạt giống luyện võ tốt như vậy, mới vừa học tập không bao lâu là có thể đem sư phụ đánh bại. Nếu là để cho cô tu luyện thêm mấy năm nữa, cũng không biết đến lúc đó biến thành thiên hạ vô địch cũng nên. Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản hứng thú rồi sao? Trong mắt hiện ra vẻ hưng phấn. Nào, các cậu cùng tiến lên, dụng hết toàn lực ra tay với tôi đi. Không được không được, Oản Oản tiểu thư tha cho thuộc hạ đi. Oản Oản tiểu thư Chúng ta xưa nay không thù không oán a. Oản Oản Oản tiểu tiểu thư tôi chúng tôi, đánh không, không đánh lại cô cô quá quá quá lợi hại rồi. Một người trong đó nói chuyện cả lăm, tướng mạo vô cùng thanh tú, theo bản năng hướng phía sau lui lại mấy bước, Oản Oản tiểu thư cầu cô nhận tối làm đồ đệ đi. Bỗng nhiên, thập nhất đi tới trước người Diệp Oản Oản, khom người 90 độ, hướng Diệp Oản Oản hành một đại lễ. Thấy thập nhất như thế, Diệp Oản Oản nhất thời sững sốt một chút. Cái gì, nhận hắn làm đồ đệ sao? Thân phận của cô và thập nhất, làm sao bỗng nhiên lại đổi ngược lại vậy? Cô nhớ rõ ràng, thập nhất là huấn luyện viên, chính mình là học viên mới đúng. Huấn luyện viên thập nhất, anh cái này là có ý gì? Diệp Oản Oản có chút sững sờ. Oản Oản tiểu thư, tôi là nghiêm túc, tôi biết rõ mình có rất nhiều điều chưa đủ, hy vọng Oản Oản tiểu thư không chê tôi, có thể dạy tôi một chút kỹ thuật, tôi muốn tranh đoạt chức tổng đội trưởng ám vệ lần này. Thập Nhất cắn răng nói, "Oản Oản Oản tiểu tiểu thư cầu cô, vậy cũng nhận nhận tôi, nhận nói chuyện là một người cả lam." Tướng Mạo Thanh Túng học theo Thập Nhất, cũng là đối với Diệp Oản Oản làm một đại lễ, nhưng mà người này lại nói có chút nghiêm trọng. Mọi người nghe một hồi, đều thấy hắn gấp đến độ đổ mồ hôi lạnh. "Oản Oản tiểu thư, hắn muốn nói, cũng mong cô thu nhận hắn làm đồ đệ đó, dạy hắn một vài chiêu thức." Một tên ám vệ trong đó quả thực nghe không nổi nữa cướp lời nói. Chương 540. Nếu dạy các cậu tàn phế. Đúng, đúng, đúng đúng, hắn, hắn nói, hắn nói, đúng. Ám vệ cả Lâm gật đầu liên tục, tôi, tôi, tôi muốn cạnh tranh, cạnh tranh. Đội trưởng ám vệ, con bà nó, hắn nói, hắn muốn tranh chức đội trưởng ám vệ. Đây là nguyện vọng bấy lâu nay của hắn, hy vọng Diệp Oản Oản tiểu thư có thể thu hắn làm đồ đệ. Giúp hắn hoàn thành tâm nguyện. Ngụy Vay xem nôn nóng một hơi nói ra luôn, "Đúng, đúng, đúng đúng, đúng. bọn họ, họ, họ nói đúng." Ám vệ Cà Lam gật đầu liên tục, "Oản oản oản tiểu thư cầu." Trên trán Diệp Oản oản sệt qua một tia mồ hôi lạnh. "Muốn làm đồ đệ của tôi sao? Các cậu hiểu lầm cái gì rồi phải không?" Bao gồm Thập Nhất và Ám vệ Cà Lam cùng tất cả mọi người có mặt đều đồng loạt lắc đầu. "Hoàn toàn không có được không? Lúc trước mới là hiểu lầm cô, bây giờ là thấy rõ rồi." Sắc mặt thập nhất nghiêm túc mở miệng nói: "Oản Oản tiểu thư, chúng tôi đúng là nghiêm túc. Tôi tập võ nhiều năm, đã tiến vào bình cảnh kỳ, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. Sức lĩnh ngộ chiêu thức của Oản tiểu thư thật sự là làm người ta kinh diễm. Cho dù là mới vừa cùng ngài đánh mấy chiêu, cũng cho tôi được ích lợi không nhỏ. Nếu Oản Oản tiểu thư chịu thu nhận tôi, chỉ cần hơi hơi chỉ điểm một, hai, thập nhất cũng vô cùng cảm kích." Ám vệ Cà Lâm biết rõ mình nói chuyện khó khăn, nhưng cũng may đội trưởng đã nói ra lời hắn muốn nói. Vì vậy ở một bên không ngừng phụ họa gật đầu. "Tôi, tôi cùng thập nhất đội trưởng giống nhau. Cầu cầu cầu Oản Oản tiểu thư thành tác thành. Tôi, tôi muốn trở nên mạnh mẽ." Diệp Oản Oản không rõ bắt đầu từ lúc nào mình đã trở thành thiên tài võ thuật tuyệt đỉnh còn khiến sư phụ cùng tiểu Ám vệ bái mình làm sư. Đầu óc cô lúc này hoàn toàn trống rỗng ngây ngốc đứng tại chỗ. Vấn đề là tôi thật không hiểu những thứ này a. Nhận các cậu làm đồ đệ trả phải là dạy hư các cậu hay sao? Diệp Oản Oản nhấc đầu không thôi mà mở miệng. Thập nhất dụ con ngươi, sắc mặt hơi ảm đạm, Oản Oản tiểu thư là ghét bỏ tôi tư chất quá kém sao? Diệp Oản Oản chấm chấm chấm, cô chỉ là một người tay chân trói gà không chặt làm sao có thể ghét hắn tư chất kém a. Ảo giác của hắn từ đâu tới đây? Diệp Oản Oản cảm thấy quá hoang đường tự nhiên không muốn đáp ứng, lại không chịu nổi hai người quấn lấy, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, tôi có thể đáp ứng. Nghe thấy lời của Diệp Oản Oản, hai người vui mừng khôn xiết, đang muốn nói lời cảm kích lại thấy Diệp Oản Oản dừng lại. Diệp Oản Oản nghiêm túc tiếp tục mở miệng nói, "Bất quá, nói trước, tôi chỉ là hiểu biết lơ mơ, thực sự không chắc có thể dạy các cậu cái gì, đây chính là các cậu buộc tôi. Nếu dạy các cậu tàn phế, Các cậu cũng không được đi cáo trạng ông chủ nha. Sư phụ khiêm tốn, thần sắc thập nhất có chút kích động, đích thân cảm thụ qua sức chiến đấu của Diệp Oản Oản. Nếu tin tưởng Diệp Oản Oản hiểu biết lơ mơ, đó mới là gặp quỷ. Oản Oản tiểu thư, chúng tôi, chúng tôi cũng muốn bái sư. Bỗng nhiên, mấy tên ám vệ khác, mặt đầy ân cần, cũng hùng hục đi lên trước, "Tốt rồi, các người muốn bái sư, cũng chờ khóa tranh đoạt thi đấu này kết thúc lại nói." Sư phụ không dậy nữa." Thập Nhất Vội vàng nói, "Nghe tiếng vài tên ám vệ bĩu môi, chỉ có thể bỏ qua, rối rít hối hận vừa rồi do dự mà bỏ qua cơ hội." Chương 541, anh mặc quần áo xong rồi nói, "Buổi tối phải đi buổi lễ trao giải Kim Lan." Huấn luyện kết thúc, Diệp Oản Oản liền cởi quần áo huấn luyện xuống, hóa trang thành nam, bên trong phòng ngủ chính, Tư Dạ Hàn mới làm xong điều trị châm cứu. Trên người Trần Trụi mơ hồ có thể thấy vô số lỗi kim màu xanh đen. Diệp Oản Oản có chút sốc, cho nên mỗi lần Tư Dạ Hàn làm châm cứu cũng không dám lại đây. Có đau hay không? Diệp Oản Oản đi qua ngồi hỏi. Tư Dạ Hàn mặc áo sơ mi lên, sắc mặt bình tĩnh, không có việc gì. Diệp Oản Oản cau mày, hay là lần sau em đi cùng anh? Tư Dạ Hàn nhìn cô một cái, ngay sau đó mở miệng, "Không cần, em té xỉu anh lại phải chăm sóc em." Diệp Oản Oản không nói gì, thật là không có chút cảm tình nào. A, đúng rồi, Diệp Oản Oản không biết nghĩ đến cái gì. Sắc mặt đột nhiên vô cùng nghiêm túc, "Tư Dạ Hàn, em có một chuyện rất quan trọng muốn nói với anh." Tư Dạ Hàn một bên vừa cài lại nút áo sơ mi, vừa mở miệng, "Cái gì?" Diệp Oản Oản nhìn chăm chăm động tác cài nút áo của Tư Dạ Hàn. Da thịt trần trụi mở rộng, đầu óc ngừng trệ, "Hay, ánh mắt Tư Dạ Hàn có chút hoài nghi. Chờ lời kế tiếp của cô, Diệp Oản Oản bất đắc dĩ che mặt nâng chán, khoát tay thúc giục, "Gì đó, anh đem quần áo cài chắc rồi nói tiếp, em cũng quên muốn nói cái gì rồi." Tư Dạ Hàn đầu tiên ngẩng ra, ngay sau đó từ trong lồng ngực truyền ra một tiếng cười trầm thấp. Một lát sau, cài xong tất cả nút áo mới mở miệng nói, "Tốt rồi, em muốn nói cái gì?" Thấy Tư Dạ Hàn đem quần áo cài chắc, Diệp Oản Oản cuối cùng mới hài lòng cũng nhớ ra mình muốn nói cái gì rồi. Diệp Oản Oản cân nhắc chọn lời một chút, sau đó sắc mặt nghiêm túc nói: "Tư Dạ Hàn, em đột nhiên phát hiện, em có thể là thiên tài võ học." Tư Dạ Hàn chấm chấm chấm, thấy Tư Dạ Hàn không có phản ứng. Diệp Oản Oản nóng nảy: "Làm sao, anh không tin phải không? Hôm nay em theo Thập Nhất đi huấn luyện, Thập Nhất dạy em kỹ xảo cận chiến, kết quả em đem Thập Nhất đánh gục, Thập Nhất còn muốn bái em làm thầy đấy." em nhận, tư dạ Hàn hỏi, con ngươi Thâm Thúy chớp động, thần sắc Diệp Oản Oản bất đắc dĩ. A, vốn là em cảm thấy mình lơ mơ màng, khẳng định không có khả năng nhận, đang êm đẹp làm đồ đệ lại biến thành sư phụ, nhưng thái độ thập nhất kiên quyết, còn hoài nghi là em ghét bỏ hắn tư chất không tốt. Em không có biện pháp liền nhận rồi, trừ thập nhất gia còn có một tiểu ám vệ Cà Lâm. Diệp Oản Oản nói xong, có chút mệt mỏi nhăn trán lại Thật ra thì, không biết bắt đầu từ lúc nào em liền phát hiện khả năng lĩnh hội của mình đối với rất nhiều thứ có hơi khác với người thường. Giống như những vật kia, ví như võ thuật, còn có kỹ thuật diễn xuất, như thể là bản năng của em. Em không phải học chúng, chẳng qua là làm lại lần nữa. Loại cảm giác này, thật kỳ quái. Tư Dạ Hàn nhìn khuôn mặt mê man của cô gái nhỏ, bàn tay rộng lớn để trên đầu cô, nhẹ nhàng xoa xoa, không có gì kỳ quái chỉ là em có thiên phú gì bẩm mà thôi. Lo lắng cô không tin Tư Dạ Hàn lại tăng thêm một câu. Anh cũng như vậy, trong nháy mắt bàn tay rộng lớn che lên đỉnh đầu. Nhất thời Diệp Oản Oản bị an tâm bao phủ, nhưng một giây kế tiếp nghe được lời nói của Tư Dạ Hàn. Nhất thời vẻ mặt không biết nói gì. Chấm chấm chấm, bảo bối, anh là nghiêm túc sao? Cô có thiên phú gì bẩm? Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng. Được rồi, anh nói năm chữ cuối thì em tin. Tư Dạ Hàn thiên phú dị bẩm đó là khẳng định, về phần cô, tại sao có thể cùng đẳng cấp với thiên phú biến thái của Tư Dạ Hàn được. Chương 542. Buổi lễ trao giải, đại khái là bởi vì cùng Tư Dạ Hàn nói chuyện, Diệp Oản Oản ngược lại bình tĩnh không ít, lại nói, loại chuyện như trọc sinh đều có thể xảy ra, còn có cái gì là không có khả năng. 8 giờ tối, buổi lễ trao giải thứ 46 của giải thưởng Kim Lan chính thức khai mạc. Đây coi như là bữa tiệc mỗi năm một lần của giới giải trí. Hiện trường ánh sao lấp lánh, truyền thông tụ họp, đi trên thảm đỏ đều là minh tinh hạng nhất cùng tiểu hoa đán nổi tiếng. Tối nay Hàn Thiên Vũ và Kiều Khả Hâm cùng nhau đi lên thảm đỏ. Hai người quen biết nhiều năm, ở giới giải trí là chị em thân thiết, ngược lại không có xích si căng đan gì. Tổ hợp tuấn nam mỹ nữ luôn hấp dẫn ánh mắt nhất. Hai người vừa ra trận liền mưu sát vô số cuộn phim. MC vừa nhìn thấy Kiều Khả Hâm, ánh mắt liền sáng lên, vội hỏi ra vấn đề đã chuẩn bị từ sớm. "Khả Hâm, lần này tĩnh thủ truyện phòng bán vé đã đột phá, thu hồi tận 600 triệu, thật là đáng mừng. Đáng tiếc, trên mạng đối với việc bộ phim này giành giải thưởng đa số không quá coi trọng, cho là nó là bộ phim thương mại. Đối với kỹ thuật diễn xuất của ngài cũng có phê bình kín đáo. Không biết đối với giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất, Ngài có lòng tin không? MC nói lời âm dương quái khí, rõ ràng có ý chọc giận Kiều Khả Hâm, nghĩ là làm cho cô ta xấu hổ. Huống hồ cái đề tài này chính là điểm yếu của Kiều Khả Hâm. Quả nhiên, tính khí bốc lên, hai con ngươi Kiều Khả Hâm híp lại, nhất thời muốn mở miệng chửi người. Lúc này, Hàn Thiên Vũ ở một bên phát hiện không tốt, vội vàng ho khan một tiếng, cướp lời Kiều Khả Hâm lên tiếng trước, ha ha. Vấn đề này trước khi tới tôi đã hỏi qua Hâm tỷ rồi. Hâm tỷ nói tối nay có nhiều tiền bối có thực lực như vậy, cũng không bắt buộc, chỉ có thể làm tốt nhất trong khả năng, những thứ khác tùy duyên là tốt rồi." Hàn Thiên Vũ nói xong liền không cho MC cơ hội mở miệng, trực tiếp kéo Kiều Khả Hâm đi. Sắc mặt Kiều Khả Hâm bực tức nhìn MC kia, một bộ vẻ mặt coi như số cậu gặp may. Cách đó không xa, Diệp Oản Oản nhìn một màn kia, Bất đắc dĩ đỡ chán, Kiều Khả hâm trong vòng giải trí như vậy, có chút giống tính tình của cô. Đang lúc này, hiện trường vang lên một trận âm thanh so với vừa nãy còn cao hơn. Diệp Oản Oản nhấc mắt nhìn, ngay sau đó liền thấy, tiếp theo đi lên thảm đỏ, không phải là minh tinh hạng nhất, mà là tổng thanh tra giải trí Hoàng Thiên Diệp Y, cùng tổng giám đốc tập đoàn Cố Thị Kiêm tổng giám đốc giải trí Hoàng Thiên Cố Việt Trạch. Đôi tình nhân này Nữ hiểu điệu thanh tú đẹp đẽ, nàm cao lớn anh Tuấn, ngoại hình hoàn toàn không thua gì các minh tinh giới giải trí. Địa vị ở giới giải trí rất cao, bắt mắt hơn chính là, đi theo phía sau hai người còn có mấy vị viên chức lớn của giải trí Hoàng Tiên. Tất cả đều là đoạt phần thưởng đại nhiệt môn, tổ hợp Hoàng Tiên Tiên đoàn mang đến chấn động không nhỏ ở hiện trường. MC cầm mic pro, khoa trường phát ra tiếng thán phục, wa! Wow. Đây nhất định là tổ hợp đội hình mạnh nhất tối nay rồi Tổng thanh tra Diệp, Cố Tổng, không biết đối với giải thưởng tối nay Hai vị có lòng tin sao? Diệp y y vẻ mặt ôn nhu nhìn Cố Việt Trạch Vẻ mặt phô sướng phụ tùy Trên mặt của Cố Việt Trạch không có chấn động gì Tự tốn nói bốn chữ Nhất định phải được Người đàn ông Tuấn giật vẻ mặt lãnh tốc nhất thời lại rước lấy không ít tiếng thét trói tai của Hoa Si Ánh mắt nữ em Si cũng lấp lánh Quả nhiên khẩu khí nói chuyện chính là không giống nhau. Bất quá cũng là khó trách, lần này tiền bối Lý Trung nghĩa đoạt giải nam chính xuất sắc nhất cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Trình mạn ni nữ chính xuất sắc nhất cũng là đoạt giải đại nhiệt môn. Nói không chừng tối nay Hoàng Thiên có thể đồng thời hái được ảnh đế cùng vương miện nữ hoàng điện ảnh đây. Cái gì khẩu khí nói chuyện chính là không giống nhau lời này của MC? Không thể nghi ngờ là để châm chọc Kiều Khả Hâm mới vừa nãy sao? chương 543. Tưởng như hai người, Diệp Oản Oản bình tĩnh đứng dưới đài nhìn về phía trên đoàn chỉ huy minh tinh. Dành tiếng chính tĩnh Diệp Y y cùng Cố Việt Trạch, bây giờ tập đoàn Diệp thị, dù chịu không ít áp lực đến từ hoàn cầu cùng những công ty khác tăng level, nhưng vẫn là long đầu lão đại của giới giải trí. Lần này thu hoạch giải thưởng thượng hội phong phú cũng là tất nhiên. Trước bên Hoàng Thiên gia không ít thông báo nói Hoàng Thiên lần này tàn sát toàn bộ giải thưởng Bất quá, nghĩ muốn kéo hết ảnh đế cùng vương miện nữ hoàng đi đảnh. Chỉ sợ là bọn họ phải thất vọng, Diệp Oản Oản không cần đi lên thảm đỏ, đứng ở cách đó không xa nhìn một hồi, liền trực tiếp hướng về ban thưởng phòng khách đi tới. Hàn Thiên Vũ quá bận rộn, vừa rồi mới để cho trợ lý vội vã đưa vé cho cô. Diệp Oản Oản cầm vé, hướng dãy ghế tìm số, kết quả nhìn số chỗ ngồi, nhất thời sững sốt một chút, "Ách, làm sao gần như vậy?" Có phải sai chỗ nào rồi không? Diệp Oản Oản xác nhận mấy lần, đều là số chỗ ngồi kia, vì vậy gọi cho trợ lý muốn xác nhận lại, kết quả, điện thoại báo bận, không gọi được, Diệp Oản Oản khó khăn, dù sao loại trường hợp này, vị trí không thể tùy tiện ngồi, điện thoại trợ lý vẫn không gọi được, Diệp Oản Oản chỉ có thể bất đắc dĩ đứng đợi trong góc phía sau. Đang ngước đầu, phía trước đột nhiên truyền tới một trận tiếng bước chân quen thuộc. Tiếp theo một cánh tay thân mật đặt ở vai cô. Diệp Bạch, cậu ở chỗ này làm cái gì? Chỉ thấy toàn thân Âu phục màu trắng do nhà cao cấp xê chế tác riêng. So với thường ngày càng thêm trói mắt, không biết Hàn Thiên Vũ đi tới lúc nào. Nhìn người tới, Diệp Hoàn Hoàn sừng sốt một chút. Thiên Vũ, tôi thấy cậu hồi lâu không tới. Tiểu Lương không đưa vé cho cậu sao? Hàn Thiên Vũ hỏi, có, chẳng qua số chỗ ngồi có vẻ không đúng lắm à. Quá gần đằng trước rồi Diệp Oản Oản trả lời. Hàn Thiên Vũ xích lại gần nhìn một cái, ngay sau đó mở miệng nói: "Không sai, chính là số này, ở bên cạnh tôi, đi thôi." Nói rồi trực tiếp kéo Diệp Oản Oản đi tới vị trí phía trước. Bên cạnh cậu, Diệp Oản Oản càng kinh ngạc hơn, "Yên tâm, bởi vì phó đạo diễn ngồi bên cạnh tôi không tới được, cho nên tôi cùng Hâm tỷ liền đem vị trí này cho cậu, sẽ không có vấn đề." Nghe Hàn Thiên Vũ nói như vậy, Diệp Oản Oản mới yên tâm xuống dưới. Mặc dù bây giờ buổi lễ trao giải còn chưa bắt đầu. Bất quá Hàn Thiên Vũ đột nhiên đứng dậy đi về phía sau. Còn thái độ thân thiết mang theo một một gương mặt lạ hoắc. Dứ tới không ít người chú ý, Diệp Oản Oản nhanh chóng bị Hàn Thiên Vũ dẫn tới chỗ ngồi cạnh hắn. Bên phải hắn chính là Kiều Khả Hâm. Kiều Khả Hâm vừa nhìn thấy cô, cách Hàn Thiên Vũ nhẹ mở miệng cười. Hi Tiểu Tiên Sinh coi bói, lại gặp mặt, sắc mặt Diệp Oản oản có chút lúng túng. "Khụ, Hâm tỷ, vô cùng xin lỗi, lần trước đường đột rồi." Kiều Khả Hâm nháy mắt một cái. "Không có a, lần trước rất khoái trá, tôi luôn mong đợi được gặp lại cậu, cậu thực sự rất đáng yêu. Nếu rảnh rỗi, không bằng." Hàn Thiên Vũ ngồi ở giữa, nghe không nổi nữa, Bất Đắc Dĩ đem thân thể ngăn cách hai người, nhắc nhở, "Hâm tỷ, trường hợp công cộng" Chú ý một chút được không? Đã bắt đầu lên sóng rồi Kiều khả hâm biểu môi một cái mới ngừng Diệp Hoàn Hoàn thở vào nhẹ nhõm Hạ thấp giọng nói với Hàn Thiên Vũ Cảm ơn Nhìn Diệp Hoàn Hoàn lau mồ hôi Hàn Thiên Vũ bật cười Bộ dạng cậu lúc bình thường cùng lúc uống say Thật đúng là hai người Diệp Hoàn Hoàn bất đắc dĩ Khục khục, đừng nói chuyện tôi uống say nữa Trường 544 Trường 544 Sợ là không cầm được vương miệt Ngồi vào chỗ của mình Diệp hoàn hoàn phát hiện Ngồi ở hàng trước bọn họ Vừa vẳn chính là cố việt chạy cùng Diệp y y Bên người Diệp y y chính là ứng cử viên giải nữ hoàng điện ảnh Trinh Mãn Ni Buổi lễ trao giải còn chưa bắt đầu Xung quanh cũng đã có không ít người tân bóc Chúc mừng Cố Tổng Chúc mừng Tổng Thanh Cha Diệp Lần này Hoàng Thiên sợ rằng là tàn sát tất cả giải thưởng nha Tối nay Diệp y y một thân váy tiên màu xanh vỏ cao bản giới hạn Đẹp đến không thể tả. Khiêm Tốn cùng mọi người Hàn Huyên, các vị qua khen, kết quả còn chưa có. Không ai nói chắc được. Kỹ thuật diễn xuất của Mạn Ni so với các tiền bối vẫn là kém rất nhiều. Yêu cầu phải tập luyện. Hướng chi thực lực những người được đề cử cũng không thể khinh thường. Tổng thanh tra Diệp Khiêm Tốn quá, ngài tự mình mang mầm non ra ngoài, làm sao không tốt đây? Về phần những người đề cử khác, cũng chỉ có Liễu An có thể cạnh tranh. Những người khác như Kiều Khả Hâm, hoàn toàn chính là theo chạy mà. Ha ha ha đúng vậy, tôi đều chuẩn bị xong chờ cố tổng cầm mời khách ăn mừng. Diệp Oản Oản cùng Kiều Khả Hâm cách bọn họ gần như vậy. Tự nhiên nghe được những người đó nói chuyện, sắc mặt của Kiều Khả Hâm đã vô cùng khó coi. Quả nhiên lại bùng nổ rồi. A, ăn mừng, khẩu khí thật là lớn a. Nghe được sau lưng truyền tới âm thanh của Kiều Khả Hâm. Vẻ mặt những người đó nhất thời đều cứng một chút, trong giới giải trí này Người nào không biết tính khí Kiều Khả Hâm không phải là dễ trêu chứ? Lập tức có người vòng vo, dàn xếp nói: "Ha ha, Hâm tỷ lần này, phòng bán vé bức phá, thu hồi tận 600 triệu rồi. Chúc mừng, chúc mừng." Có nữ nghệ sĩ ở Hoàng Thiên không hợp Kiều Khả Hâm khẽ thấp giọng cười lạnh. "Chúng tôi chỉ nói lời thật mà thôi, có vấn đề gì không?" Hàn Thiên Vũ cau mày mở miệng, kết quả còn chưa có. Chớ nói mấy lời quá vẹn toàn mới tốt cô nữ nghệ sĩ một thân váy đỏ lập tức giễu cợt nói, "Quả thật không thể nói quá vẹn toàn, bất quá, bất kỳ ai nghi ngờ người đoạt được giải nữ hoàng điện ảnh cũng không tới phiên Kiều Khả Hâm cô." Lời này quả thực có chút khó nghe, mà Diệp Y Y đang ngồi một bên cũng không quan nghệ sĩ nhà mình. Kiều Khả Hâm dưới sự kích động, lập tức muốn đứng lên. "Cô." Chương 545: Một nụ hôn đặt cược, nhìn bên dưới Sắc mặt Cố Việt Trạch hoảng hốt chớp mắt một cái, tướng mạo người đàn ông trẻ tuổi này, làm sao lại quen mắt như thế? Giống như cùng với Diệp Oản Oản trong yến hội hôm đó của Diệp lão gia tử có chút tương tự. Bất quá, khí chất lại khác nhau một trời một vực, hướng chi một là đàn ông, một là phụ nữ, tướng mạo tương tự có khối người, nhất là nơi như giới giải trí này, bởi vì phổ thẩm mỹ thịnh hành, đụng mặt cũng không có gì lạ, vì vậy Cố Việt Trạch chỉ là nhìn thêm một cái cũng không quá để ý, chẳng qua là tướng mạo của người đàn ông này khiến hắn nhớ tới hôm đó Diệp Oản Oản trong yến hội công khai giải trừ hôn ước với hắn. Vì vậy sắc mặt của Cố Việt Trạch càng thêm khó coi. Người làm ăn đều rất tin các loại vận thế này, Cố gia đặc biệt có mời thầy Phong tùy với lương cao. Hàng năm đều xây miếu quên tiền nhang đèn, cho nên người này đột nhiên nói một câu, tính được vận thế hắn không có vượng như vậy, tự nhiên khiến làm hắn có chút không thoải mái tiếp xúc với ánh mắt có chút âm trầm của Cố Việt Trạch. Đáy mắt dịu ảo ảo tức khắc hiện ra một nụ cười. "Làm sao? Cố tổng không tin, không bằng tôi tại đây tính cho ngài một que miễn phí." Cố Việt Trạch lạnh lùng nhìn, một cái, rất nhanh liền quay đầu, hoàn toàn không để ý đến. Rõ ràng chẳng qua chỉ coi cô thành ngang ngược tàn ác. Nữ nghệ sĩ váy đỏ Kỳ Mỹ Lâm vội mở miệng nói. "Cố tổng, chớ chấp nhặt với loại người lấy lòng mọi người này." Một bộ mặt rõ là tên lửa gạt mặt nhọn, còn coi số mạng cơ đấy. Vậy không bằng đi đảo quán miếu, tới giới giải trí làm cái gì. Diệp hoàn hoàn nhún vai một cái, chậm dãi nói, cố tổng nếu hối hận, tùy lúc có thể tới tìm tôi. Kỳ Mỹ Lâm không nói gì mà trời nhỏ. Bệnh thần kinh, Diệp y y xoay người nhìn thanh niên đang nói chuyện một cái. Hơi cao chân mày, bất quá cũng không có mở miệng. Mọi người chỉ coi Diệp hoàn hoàn là cô y ác tâm với cô Việt Trạch. Vì hoàn cầu lấy lại danh dự, cho nên cũng không đem lời của cô để ở trong lòng. Thấy những người đó bị tức không nói, Kiều Khả hâm nhất thời cười tươi như hoa, Tiểu Tiên Sinh coi bối, làm rất đẹp, nếu không phải Thiên Vũ làm kỳ đà cản mỗi ngăn cản ở giữa. Tỷ tỷ nhất định phải hôn cậu một cái. Diệp Oản Oản, thật may mắn là Hàn Thiên Vũ ngăn cản ở giữa. Hàn Thiện Vũ một bộ mặt không biết nói gì, thần sắc bất đắc dĩ mở miệng. Diệp Bạch, mặc dù biết cậu mới vừa rồi nói lời đó là tức giận nhất thời, chờ chút chẳng phải là tự vả mặt mình à?" Trong con mắt lấp lánh như sao của Diệp Oản Oản thoáng qua một tia sáng. "Vậy, nếu là tôi thực sự tính đúng thì sao?" Hàn Thiên Vũ bị ánh mắt sáng chói của Diệp Oản Oản làm lung lay thần trí. Chợt mở miệng, bật cười nói, "Nếu cậu tính đúng dĩ nhiên là tốt nhất, sau đó tôi gọi cậu thi đấu bán tiên." Hàn Thiên Vũ nói xong, không biết nghĩ tới điều gì. Đầu tiên là nhìn Kiều Khả Hâm nột cái, vừa nhìn về phía Diệp Bạch, sắc mặt đột nhiên trở nên quỷ dị, thấy sắc mặt Hàn Thiên Vũ không đúng, Diệp Oản Oản hỏi: "Thế nào?" Hàn Thiên Vũ ho nhẹ một tiếng, cúi đầu tới trước mặt Diệp Oản Oản, "Có phải cậu quên hôm đó uống say cậu cùng Hâm tỷ đánh cược cái gì rồi?" "A, đánh cược cái gì?" Diệp Oản Oản một mặt mê mang, quả nhiên quên mất, Hàn Thiên Vũ bất đắc dĩ nâng trán, "Chính là cậu nói nếu cậu thắng" tức là hâm thì được giải nữ hoàng điện đành, phải cho cậu một cái hôn đánh cực a. Trong nháy mắt khi tiếng nói của Hàn Thiên Vũ rơi xuống, đại não Diệp Oản Oản nhất thời trống rỗng, cả người đều ngốc ở chỗ đó. Miệng nó, cô uống say lại có thể làm ra loại chuyện không biết xấu hổ này. Chương 546. Tôi rất muốn đoạt giải. Diệp Oản Oản lúc này cũng nhớ tới, Hàn Thiên Vũ từng nói qua chuyện này với cô. Chẳng qua là thời gian này có quá nhiều chuyện, cô đã hoàn toàn mất. Tôi cậu xác định tôi cùng Hâm tỷ có đánh cược. Diệp Oản Oản vẫn không cách nào tiếp nhận, Hàn Thiên Vũ gật đầu một cái, "Tôi xác định, hơn nữa ấn tượng khắc sâu." Khi đó Hâm tỷ đều bị cậu nói tới đỏ mặt. "Diệp Oản Oản, hoàn... chấm chấm chấm." Hàn Thiên Vũ tránh kiều khả Hâm, nhỏ giọng an ủi, "Bất quá cực thì cũng cực rồi, cũng may chuyện Hâm tỷ đạt giải độ khả thi không lớn." nói không lớn đã là huyền truyền rồi. Mọi người đều cảm thấy hoàn toàn không thể nào, cho dù bộ phim này bán được nhiều vé, nhưng muốn giành giải quả thật quá khó khăn. Sắc mặt Diệp Oản oản đen trầm đỡ trán, nội tâm gào thét, vấn đề là, Cưu Khả hâm nhất định đạt giải thưởng có được không hả? Căn bản cô cũng không dám xác định, nhưng trọng sinh lâu như vậy rồi, cô đã xác nhận tất cả mọi chuyện tiến triển đều giống quỹ đạo kiếp trước. Tâm thật mệt mỏi. Đáng cực như thế này rồi kêu cô làm sao hủy đây? Cho mày uống rượu này, cho mày uống rượu này, cho mày không nghe lời bảo bối này. Hây, hai người các cậu nói nhỏ sau lưng tôi chuyện gì vậy? Kiều Khả hậm bất mãn mở miệng. Khụ, không có gì, không có gì, Hàn Thiên Vũ vội vàng ngồi thẳng người. Diệp Oản Oản cũng lập tức ngồi nghiêm chỉnh, mặc dù nội tâm đã một mảnh sốc xếch, hiện tại chỉ có thể hy vọng Kiều Khả hâm quên vụ này. Một bên Kiều Khả Hâm nâng cầm lên lẩm bẩm, "Ai, đáng tiếc, thật ra thì tôi rất muốn đoạt giải, như vậy tôi có thể quang minh chính đại hôn tiểu ca ca coi bối một cái." CMN Diệp Oản Oản có chút muốn chết. Hàn Thiên Vũ nghe Kiều Khả Hâm sưng hô với Diệp Bạch càng ngày càng thân thiết, liền đen mặt lại, cô so với người ta còn lớn hơn mấy tuổi mà gọi tiểu ca ca tự nhiên như vậy. Bên dưới tâm tình vô cùng bi thảm, buổi lễ trao giải rốt cuộc chính thức bắt đầu. Trên đài, hai vị MC đầy nhiệt tình nói một đoạn khai mạc. Sau đó là biểu diễn khai mạc, ngay sau đó màn ảnh lớn nhanh chóng xuất hiện danh sách các nghệ sĩ được đề danh tối nay. Tốt rồi, hiện tại chúng ta cùng đến với phân đoạn trao thưởng mà mọi người mong đợi đã lâu. Giải thưởng thứ nhất là giải biên tập giỏi nhất, hàng năm thứ tự ban thưởng ở buổi lễ trao giải đều thay đổi. Cơ bản đều là căn cứ theo trình độ giải thưởng mà ảnh hưởng đến thứ tự sắp xếp trừ phim điện ảnh xuất sắc nhất phải để ở cuối cùng. Đạo diễn xuất sắc nhất, cùng với ảnh đế, ảnh hậu, thứ tự đều là căn cứ tình huống điều chỉnh. Phe làm chủ sẽ đem huyền niệm lớn nhất đặt ở cuối cùng. Ví như lần này, nữ hoàng điện ảnh là giải thưởng lớn nhất, cho nên đứng sau giải phim hay nhất, ở vị trí thứ hai đếm ngược của áp trục, trước mặt là một chàng mấy giải không quan trọng. Hàn Thiên Vũ thừa cơ rảnh rỗi trò chuyện, "Đúng rồi, tiểu Bạch Sao cậu dự đoán được vậy, giống như đã nghe qua rồi. Diễn viên mới xuất sắc nhất là Triệu Minh Triết, nữ phụ xuất sắc nhất là Lâm Giai Âm, nam phụ xuất sắc nhất là Mạnh Lương Ngọc, ảnh đế là Lý Trung Nghĩa, tôi nhớ không lầm chứ. Diệp Oản Oản không còn gì để nói, cô thế mà lại đem danh sách giải thưởng quan trọng nói hết ra. Cưu Khả hâm cười híp mắt lại gần, cố ý mở miệng bổ sung nói, còn tôi còn tôi đây, nữ chính xuất sắc nhất là tôi nha. Diệp Hoàn Hoàn, chấm chấm chấm, van các người tha cho tôi đi. Giải thưởng công bố tiếp theo, giải diễn viên mới xuất sắc nhất. Năm nay người mới tất cả đều thực lực mạnh mẽ, thật là khó chọn, không biết tân nhân vương xuất sắc nhất sẽ là ai đây. Để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Lúc này, trên đài đã tiến hành được một cuộc hội ý nhỏ, sắp sự công bố giải diễn viên mới xuất sắc nhất. Chương 547. Tôi ngược lại muốn cùng cậu làm việc. Bên trên màn hình lớn, các đề cử giải diễn viên mới xuất sắc nhất cùng phim được phát ra Lý nghị đoàn tụ sung vầy, tưởng sâm nhất 100 lẻ một đêm Triệu minh chết xuân yến, cùng hốc tình yêu sẽ không tới Lời nói em si thật êm tai, cái gì thực lực mạnh mẽ, cái gì cạnh tranh kịch liệt Trên thực tế lần này bởi vì các công ty điện ảnh và truyền hình đều đầy lưu lượng tiểu thịt tươi lên Đưa các diễn viên mới, chủ yếu kỹ thuật diễn xuất không cao Hoàn toàn là chọn tướng quân bên trong một đám người lùn. Ngay cả cung húc cũng có thể được đề danh, có thể tưởng tượng được diễn viên mới xuất sắc nhất khóa này có bao nhiêu thảm. Triệu Minh chết là nghệ sĩ dưới tay Chu Văn Bân trước kia, cũng là thông qua hắn dùng quan hệ để đầu tư nuôi dưỡng. Mời đạo diễn nổi tiếng tài cao trong giới làm một bộ phim nghệ thuật ít người xem chỉ vì để đoạt giải điện ảnh. Người đoạt giải diễn viên mới xuất sắc nhất chính là nam chính trong bộ phim Xuân Yên. Triệu Minh Triết, chúc mừng, rốt cuộc em si cũng công bố người đạt được giải thưởng. Trên sân mọi người vỗ tay tựa trưng. Một bên Kiều Khả hâm cười đến run rẩy. Ai nha, chúc mừng tiểu ca ca coi bói. Tính đúng một cái rồi nha. Diệp Oản oản ho nhẹ một tiếng. Khụ, cái này thật ra không khó đoán. Hàng trước, đám người cũ Việt Trạch cùng Diệp Y thấy người của Hoàn Cầu lĩnh giải thưởng. Cũng không có bao nhiêu phản ứng. Bất quá là diễn viên mới xuất sắc nhất mà thôi. Bọn họ còn không coi vào mắt. Kỳ Mỹ Lâm cố ý dùng âm lượng để người hàng sau có thể nghe được bật cười một tiếng. "Không phải là diễn viên mới xuất sắc nhất thôi sao? Đắc ý cái gì chứ? Người nào không biết diễn viên mới xuất sắc nhất khóa này ngay cả Cung Húc nát muốn chết cũng được đề danh?" Nghe được tên Cung Húc lại bị nhắc tới, Diệp Oản oản bất đắc dĩ thở dài. "Cơ hồ tất cả mọi người đều dùng những lời như ngay cả Cung Húc cũng được đề danh để chê bai giải diễn viên mới xuất sắc nhất khóa này." Có thể tưởng tượng được danh tiếng của tiểu tử kia kém đến trình độ nào. Cho nên, lần này cô mới cố ý không để cho cung húc tới. Nếu không lại là một trận phong ba. Mặc dù cung húc không đến, có thể bị trừi, nhưng ảnh hưởng có thể ít đi một chút đi. Hiện tại cái tên gia hỏa khó giải quyết này đã đến tay của cô. Chuyện tẩy trắng là cả một đại công trình chỉ có thể từ từ. Làm từng chút từng chút một, Hàn Thiên Vũ cũng rất hiểu tâm tình của Diệp Oản Oản. Vỗ bả vai của cô an ủi, "Nén bi thương đi." Hàn Thiên Vũ dừng một chút, ngay sau đó mở miệng nói, "Bất quá, tôi vẫn rất bất ngờ. Không nghĩ tới cậu lại có thể thu nhận cung húc. Chuyện cung húc truyền tới tay Diệp Bạch mặc sù không truyền ra ngoài." "Bất quá Hàn Thiên Vũ chính là người của Hoàn Cầu, tự nhiên biết chuyện này." Khi đó hắn còn kinh ngạc thật lâu, thật là không biết nên chúc mừng hay là nên đồng cảm. Diệp Oản Oản chỉ có thể cười khổ. Khụ Cung Húc dầu gì cũng đang ăn khách, cậu biết, tôi hiện tại rất thiếu người, chỉ có thể từ từ thay đổi hình tượng. Hàn Thiên Vũ tự nhiên biết muốn tẩy trắng Cung Húc, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cười một tiếng mở miệng nói, "Thật ra thì, tôi ngược lại muốn cùng cậu làm việc." Diệp Oản oản ngoài ý muốn nhìn Hàn Thiên Vũ một cái. Cái này thật giống như không phải là lần đầu tiên Hàn Thiên Vũ nói lời này. Vì vậy cũng cười nói, "Thôi đi, cậu là cây dụng tiền của hoàn ca." Làm sao tôi có thể thu? Ánh mắt Hàn Thiên Vũ chuyên chú nhìn về phía thanh niên. Vậy cậu phải cố gắng một chút a, tranh thủ để có một ngày có thể dẫn dắt tôi. Diệp Oản Oản biết hắn nói đùa, gật đầu liên tục nói: "Được rồi, được rồi, tôi nhất định vì tiểu thiên sứ Thiên Vũ cố gắng làm việc, lấy việc có thể dẫn dắt tiểu thiên sứ Thiên Vũ làm mục tiêu nghề nghiệp." Hàn Thiên Vũ nghe vậy, nhìn chăm chăm thanh niên vẻ mặt lộ nụ cười. "A, Tôi rất chờ mong. Chương 548, lại tính đúng rồi, sau giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất là hai tiết mục nhỏ. Tiếp theo chính là giải nam phụ xuất sắc nhất, đề cử giải nam phụ xuất sắc nhất khóa này ngược lại đều là phái thực lực, nên cũng không dễ đoán. Đường tinh hỏa của Hoàn Cầu, cùng với mạnh lương ngọc của Hoàng Thiên, đều đoạt giải diễn viên triển vọng, Diệp Oản Oản mặc dù không muốn nói Hoàn Cầu yếu thế, Nhưng giải Nam phụ xuất sắc nhất lần này, đúng là Mạnh Lương Ngọc hậu tích bạc phát, càng hơn một bậc, cùng Mạnh Lương Ngọc đồng thời được đề danh còn có một diễn viên mới đang được nâng đỡ của Hoàng Thiên. Mạnh Lương Ngọc ở Hoàng Thiên đã lâu, khi Diệp Thiệu Đình còn ở đây địa vị của Mạnh Lương Ngọc khá vững chắc. Diệp Thiệu Đình đi rồi Mạnh Lương Ngọc cũng không được coi trọng nữa. Giải thưởng lần này có thể khiến cho tình cảnh của hắn khá hơn một chút. Hàn Thiên Vũ trầm ngâm, Nam phụ xuất sắc nhất Ngược lại không dễ đoán. Diệp Bạch, cậu xác định là Mạnh Lương Ngọc, lần này đường tinh hỏa biểu hiện thật ra cũng không tệ. Diệp Oản oản nghiêm trang mở miệng nói, đúng là khó mà đoán được. Cừu Khả hâm mở miệng nói, tôi cảm thấy Đường Đường độ khả chi tương đối lớn. Lần trước trong tiệc rượu gặp mấy người tổ giám khảo, tôi thấy bọn hắn đối với Đường Đường đánh giá cũng khá cao. Ba người đang nghị luận, MC sau khi nói nhảm một hồi, rốt cuộc công bố người đoạt thưởng. Đoạt giải nam phụ xuất sắc nhất chính là Hồng Liên diễn viên Trung Bình Bình An Mạnh Lương Ngọc. Chúc mừng, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay. Máy quay phim nhắm ngay phương hướng của Mạnh Lương Ngọc, người của Hoàng Thiên đều rối rít đứng dậy cùng Mạnh Lương Ngọc ôm ấp chúc mừng. Mặc dù bọn họ thật ra càng hy vọng nam nghệ sĩ được nâng đỡ kia đoạt giải. Bất quá xấu gì Mạnh Lương Ngọc cũng là nghệ sĩ của Hoàng Thiên. Phía sau mấy hàng chỗ ngồi, Đường Tinh Hỏa không thèm để ý nhún nhún vai. Đường tinh hỏa thường xuyên cùng đám người cung húc lăn lộn ở chung một chỗ, cũng là nhân vật nghệ sĩ đại biểu con nhà giàu, mặc dù kỹ thuật diễn xuất tốt hơn cung húc nhiều, bất quá đối với mấy cái giải thưởng này, phòng trừng cũng không để ý chút nào. Kiều Khả hâm chốc mừng nói, "Ai nha, tiểu ca ca coi bối, cậu lại tính đúng rồi." Diệp Oản Oản cười khổ không nói gì, "Đúng vậy, cô lại đoán đúng rồi. Cô có thể đoán sai một lần không?" Trên sân khấu Mạnh Lương Ngọc đang kích động phát biểu cảm nghĩ, đều giống các nghệ sĩ khác là cảm tạ người xem, đạo diễn, công ty, xong Mạnh Lương Ngọc lại nhiều hơn một câu, "Cuối cùng tôi phải cảm tạ bá nhạc của tôi, bởi vì ông thưởng thức cùng ủng hộ, tôi mới có thể đi tới hôm nay." Người ngoài khả năng sẽ cảm thấy Mạnh Lương Ngọc đang nói tới Diệp Thiệu An, nhưng người trong vòng giải trí biết chuyện đều biết, Mạnh Lương Ngọc là được Diệp Thiệu Đình đào tới. Diệp Oản Oản nghe thấy lời của Mạnh Lương Ngọc vẻ mặt hơi xúc động, mắt nhìn người của cha quả nhiên không sai, Mạnh Lương Ngọc đến nay vẫn còn nhớ ân tình của cha, thậm chí không tiếc nói lời này sẽ đắc tội cao tầng bây giờ. Quả nhiên, Diệp Y Y cùng Cố Việt Trạch nghe được lời nói của Mạnh Lương Ngọc, sắc mặt đều có chút khó coi. Hàn Thiên Vũ mặc dù là người ngoài cũng không nhịn được thở dài nói, Mạnh Lương Ngọc này, ngược lại là một nam tử hán Theo sát là giải phim có hiệu ứng xuất sắc nhất cùng phim phóng sự xuất sắc nhất. Sau đó là cao chiều nhỏ thứ ba, nữ phụ xuất sắc nhất. Giải thưởng này thực sự là không dễ đoán rồi. Trình độ giải thưởng giới hạn với nữ phụ xuất sắc nhất. Người xem cùng nhân sĩ trong nghề tất cả đều tranh cãi đến long trời lỡ đất. Các nhà fan cũng là bóp nói ba hoa. Biểu tình của Diệp Y Y cùng Cố Việt Trạch đều trở nên có chút ngưng trọng. Chuyên chú nhìn chăm chăm màn ảnh lớn. Hiu Khả hâm gật một cái cằm, phân tích nói, lần này giải nữ phụ được đề cử người ngược lại thực lực mạnh mẽ, không phân cao thấp. Hàn Tiện Vũ phụ họa nói, quả thật, tôi thấy tổ giám khảo phòng trừng đều rất khó xử đấy. Chương 549. Vận khí cũng quá tốt, so với mọi người khẩn trương thảo luận cung chờ đợi kết quả. Một bên Diệp Oản oản lén lén ngáp, thần sắc rõ ràng có chút chán đến chết loại cảm giác biết trước nội dung cốt truyện này, quả thật là cùng với trinh sát hình sự biết hung thủ là ai trước thời hạn ý tranh nhau. Ai, nhân sinh thật đúng là không thú vị. Quả nhiên, vì muốn tạo cảm giác hồi hộp nên MC nói nhảm một hồi. Sau mới công bố tên người đoạt giải thưởng chúc mừng. Tiểu thư Lâm giai âm, nữ phụ xuất sắc nhất công bố xong, biểu tình của Hàn Thiên Vũ cùng Kiều Khả Hâm đều ngớ ngẩn. Không khỏi nhìn về phía Diệp Oản Oản. Hàn Thiên Vũ hơi hơi nhíu mày. Đúng liền ba cái rồi. Đủ loại tiết mục dài dòng xong, rốt cuộc đến được phần đoạn ảnh đế và ảnh hậu đấu võ. Thời khắc kích động lòng người đã tới rồi. Phải công bố tiếp theo, chính là người đoạt được ảnh đế tối nay. Nghe MC trên sân khấu phấn khởi nói. Diệp Oản Oản cơ hồ muốn ngủ. Rất mệt sao? Hàn Thiên Vũ thấy vậy hỏi. Diệp Oản Oản hơi nhún vai, biết đáp án trước rồi. Đương nhiên là có chỗ buồn chán. Cậu a, Hàn Thiên Vũ chỉ coi như cô đang nói đùa. Bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng mà, ngay khi lời nói của Diệp Oản Oản rơi xuống, MC trên sân khấu rốt cuộc cũng rong dài xong, tiếp tục công bố người đoạt được ảnh đế tối nay. Người đoạt giải nam chính xuất sắc nhất của giải Kim Lan là Sơn Hà vẫn còn Lý Trung Nghĩa. Toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động, Hàn Thiên Vũ cũng không nhịn được sợ hãi than, vận khí của cậu cũng quá tốt, đoán đúng 4 cái giải thưởng lớn của năm. Đúng vậy, lập tức sẽ là đoán đúng năm giải thưởng lớn của giải Kim Lan." Cưu Khả Hâm cười nói, "Ngay cả tôi đều đột nhiên có chút mong đợi rồi. Tôi sẽ không thật sự là nữ hoàng điện ảnh đi." Kỳ Mỹ Lâm sau khi nghe ba người đối thoại, vô cùng giễu cợt lẩm bẩm một câu, "Suy, có một số người ra mặt đúng là dày." Cưu Khả Hâm, "Tôi thấy cô tin tên giang hồ lường gạt này, còn không bằng tin mấy cuộc bỏ phiếu của fan trên mạng đi." Cô thế mà đứng no. Một bảng xếp hạng nghệ sĩ khó cầm được giải nữ hoàng điện ảnh nhất giới giải trí. Lần này Kỳ Mỹ Lâm cũng được đề danh, hơn nữa cô và Kiều Khả Hâm là vai diễn tương phản, lại đang đối địch công ty, bình thường vẫn mâu thuẫn không ngừng. Lần này Kỳ Mỹ Lâm dĩ nhiên là muốn đợi cơ hội ác giẫm đạp Kiều Khả Hâm. So sánh Kiều Khả Hâm tiếng xấu vô số, Kỳ Mỹ Lâm danh tiếng tốt hơn nhiều. Ở trong vòng giải trí nổi danh giữ mình trong sạch, Nữ thần chuyên tâm, mỗi lần đoàn đội Kỳ Mỹ Lâm phát thông bản thảo, mọi người đều đem so sánh đối kháng với Kiều Khả Hâm. Nhân tiện giẫm đạp Kiều Khả Hâm một cước, nhưng mà, trên thực tế, người một mực để tâm nghiên cứu kỹ thuật diễn lại là Kiều Khả Hâm người tiếng xấu đầy mình. Mà nữ thần chuyên tâm trong mắt công chúng Kỳ Mỹ Lâm lại lén lút sinh hoạt, khó coi. Kiều Khả Hâm trực tiếp nói trở lại, "Tôi tin ai mắc mớ gì tới cô? Tên giang hồ lường gạt a." Ha ha, Diệp Oản oản nghe vậy, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm, ngay sau đó mở miệng nói: "Tên lường gạt tôi đây thành thật khuyên Kỳ tiểu thư một câu, đi đêm nhiều sẽ gặp quỷ, không khéo." Tôi vừa vặn tính được, ngay khi buổi lễ trao giải giải Kim Lan tối nay kết thúc, Kỳ tiểu thư sẽ có một trận đại kiếp, tôi có thể bớt 95% bán cho cô một phương pháp phá giải nha." Kỳ Mỹ Lâm lúc này cười ra tiếng, "Hắc, thật là cười chết người." Tôi vào giới giải trí lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người ngu ngốc giống như cậu. Hoàn cầu các người hiện tại đã sa sút đến mức thu nhận loại người như này rồi sao? Trở kỳ Mỹ Lâm giễu cợt không sai biệt lắm, Diệp Y Y mới giả bộ người hiền lành, "Được rồi, Mỹ Lâm." Thấy Diệp Y Y lên tiếng, Kỳ Mỹ Lâm lúc này mới cấm khẩu, quay người lại, nói chuyện cùng loại người như cậu chỉ hạ thấp thân phận của tôi. Chương 550, trình độ của bản đại sư. Cậu hù dọa cô ta à?" Hàn Thiên Vũ hỏi, Diệp Oản Oản nhíu mày. "Cậu đoán xem." Hàn Thiên Vũ mặc dù không lên tiếng, bất quá trong lòng chỉ coi Diệp Oản Oản là thuận miệng hù dọa người. Trung gian là màn biểu diễn ca múa, tiếp đến là giải thưởng chính tối nay giải nữ hoàng điện ảnh. Tiếp theo là mục quảng bá cho mấy bộ phim được đề danh. Phương Mẫn, ngọc gió đến từ Paris, Kỳ Mỹ Lâm Mẹ của tôi, Thẩm Nhu, sổ cung, kiều khả hâm, tĩnh thủ truyện, em si ở phía trên một nam một nữ, hai vị một sướng một họa. Nam: Trời ạ, thật sự là quá khẩn trương. Lần này người đoạt giải nữ hoàng điện ảnh giải Kim Lan rốt cuộc sẽ là ai chứ? Nữ: Anh cũng đừng thừa nước đục thả câu. Mau chóng công bố đi. Mọi người đều không thể chờ đợi nữa rồi. Nam: Không bằng cô đoán thử xem sẽ là ai đi. Nữ: Cái này cũng quá khó đoán đi. Tôi không đoán ra được, có thể cho chút gợi ý không? Hai người dẫn chương trình trò chuyện tới trò chuyện lui mãi vẫn không nói ra trọng điểm là ai. Gấp đến độ tất cả mọi người bên dưới đều đưa dài cổ. Bất quá, hiển nhiên hiệu quả này chính là điều ban tổ chức muốn. Trên đài màn ảnh lớn chia làm 4, 4 đề cử người bất đồng phản ứng tất cả đều hiện ra ở trước mắt tất cả người xem. Mãi đến khi không khí hồi hộp không sai biệt lắm, người nam dẫn chương trình mới nói, "Được rồi, Nhìn mỹ nữ thỉnh cầu, nhắc nhở cô một chút, người đoạt giải tên Lạc ba chữ. Nữ MC lập tức thở dài nói: "Oa, wow, nhắc nhở này rất lớn nha. Đây chẳng phải là nói, người đoạt giải là một trong hai vị Kỳ Mỹ Lâm hoặc Kiều Khả Hâm. Theo sau lời của người dẫn chương trình mọi, người dưới sân khấu cũng là một mảnh son sao?" Tất cả mọi người đều nhìn về phía của Kiều Khả Hâm cùng Kỳ Mỹ Lâm. Nhắc nhở này đâu chỉ là lớn, coi như là trực tiếp công bố đáp án rồi. Sắc mặt của Kiều Khả hâm nhất thời đen trầm thêm vài phần. Bất kể là ai, cô cũng không hi vọng là đối thủ một mất một còn của mình Kỳ Mỹ Lâm. Nhưng bây giờ kết quả cuộc diện đã thành, không cần nghĩ cũng biết Kỳ Mỹ Lâm sẽ giễu cợt cô như thế nào. Về phần Kỳ Mỹ Lâm, Diệp Y, Cố Việt trải ở hàng trước, trên mặt đều lộ ra mỉm cười. Kỳ Mỹ Lâm càng khó nén vẻ vui mừng, bên cạnh đã có nghệ sĩ bắt đầu chụp mừng cô. Lâm giai âm mỉm cười chụp mừng. Lâm Tị, chúc mừng." Kỳ Mỹ Lâm hướng về phía sau nhìn một cái, sau đó cố ý mở miệng nói, "Đừng vội chúc mừng, còn chưa có công bố câu trả lời." Nói không chừng nữ hoàng điện ảnh có thể là Khả Hâm cũng không chừng. Bởi vì bây giờ máy thu hình đều quay hướng này, Cựu Khả Hâm chỉ có thể nhịn không có cùng Kỳ Mỹ Lâm trở mặt tại chỗ. Chẳng qua là trong lòng một trận trầm muộn đè nén không nói ra được. Từ lúc debut tới nay, cô cố gắng, cô trả giá không có bất kỳ người nào thấy qua, chỉ có tiếng sấu che ngợp bầu trời. Cô thậm chí đã bắt đầu hoài nghi, những thứ cô trả giá kia có đáng giá hay không? Một bên sắc mặt của Hàn Thiên Vũ cũng có chút tiếc nuối. Cười khổ nói, không nghĩ tới lần này giải trí hoàng thiên thật đúng là cầm xong quan rồi. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ. "Hây, hai người các cậu sao lại không tín nhiệm trình độ của bản đại sư như vậy a?" Cưu Khả hâm biết Diệp Oản Oản là muốn trêu chọc làm mình vui vẻ. Chẳng qua là, giờ phút này tâm tình của cô thật sự là không cách nào quên được. Có lẽ từ khi vừa mới bắt đầu, cô không nên ôm cái tín niệm buồn cười gọi là cảm giác của diễn viên cùng mộng tưởng nghề nghiệp. Không bằng nhẹ nhàng thoải mái tiếp tục làm bình hoa, tiếp tục kiếm tiền của cô. Tốt rồi, tốt rồi, không thừa nước đục thả câu, vòng vo nữa, các vị phòng trừng đã muốn ném trứng gà lên sân khấu rồi. Tiếp theo xin mời nữ hoàng điện ảnh tiền nhiệm của chúng ta. Khâu Nguyệt Khâu Đại Mỹ Nhân lên công bố câu trả lời cho mọi người đi. Thật ra thì vừa rồi người dẫn chương trình gợi ý đã công bố câu trả lời. Mọi người cũng không có khẩn cấp như vậy. Khâu Nguyệt đứng ở trước mặt micro, mở phong thư trong tay ta, một giây kế tiếp, đáy mắt dường như sệt qua vẻ kinh ngạc, dừng lại một chút sau, tiếp tục mở miệng nói, giải thưởng Kim Lan thứ 46 của giới giải trí. Người đoạt giải nữ chính xuất sắc nhất là Theo âm thanh công bố giải thưởng của Khâu Nguyệt, Kỳ Mỹ Lâm ở hàng trước một bên đáp lại lời chúc mừng của mọi người. Một bên khêu tóc mai một cái, chậm rãi đứng lên, người đoạt giải nữ chính xuất sắc nhất là Tĩnh Thù truyện Kiều Khả Hâm. Chương 551. Không bằng bây giờ thực hiện cam kết đặt cược lúc trước. Theo âm thanh rơi xuống của Khâu Nguyệt, hiện trường trong nháy mắt yên lặng quỷ dị, tất cả mọi người đều cho là mình nghe lầm. Mới vừa rồi tên mà Khâu Nguyệt công bố là ai? Kiều Kiều Khả Hâm, không phải là Kỳ Mỹ Lâm, mà là Kiều Khả Hâm. Cái này làm sao có thể? Khuôn mặt trang điểm tinh xảo của Kỳ Mỹ Lâm đang đứng ở hàng trước cứng lại trong nháy mắt. Cơn đắc ý tràn đầy trong mắt đã không còn mà thay vào đó là sự ngạc nhiên không cách nào tin được. Mà người còn kinh ngạc hơn so với Kỳ Mỹ Lâm lại là Kiều Khả Hâm. Một người cho dù bị ngàn vạn chửi rủa vẫn vững như núi là Kiều Khả Hâm cũng không kìm được lộ ra vẻ mặt mê mang cùng hoảng hốt. "Hâm tỷ, hâm tỷ, cuối cùng vẫn là Hàn Thiên Vũ nhắc nhở." Cựu Khả Hâm mới tỉnh hồn lại, phản ứng đầu tiên là nhìn về phía Diệp Bạch ở bên cạnh Hàn Thiên Vũ. Tất cả suy đoán của hắn lại ứng nghiệm tất cả, chống lại đôi mắt sáng chói mà kiên định của thanh niên. Trái tim Cựu Khả Hâm không khống chế được đập liên hồi. Tại sao cô không phát hiện, thời điểm Diệp Bạch nói cô là nữ hoàng điện ảnh? Từ đầu tới cuối trên mặt đều không có một tia đùa giỡn. Hắn thực sự cho rằng cô đoạt được giải thưởng. Giờ phút này, hiện trường đang yên lặng thoáng cái khôi phục âm thanh, tiếng vỗ tay như sấm động, tổ đạo diễn của tĩnh thủ truyện, còn có nghệ sĩ của giải trí hoàn cầu, không ít người đều hưng phấn đi lên ôm ấp chúc mừng Kiều Khả Hâm. Kỳ Mỹ Lâm vẫn đang đứng bị Lâm Gia Âm kéo lại mới phản ứng được. Sắc mặt vô cùng cứng ngắc ngồi xuống. Bất quá Một màn dành đứng lên trước vừa rồi đã sớm bị máy quay phim ghi lại. Giải thưởng Kim Lan lần này nữ phụ xuất sắc nhất, nam phụ xuất sắc nhất, nam chính xuất sắc nhất, tất cả đều rơi vào giải trí Hoàng Thiên. Nếu lại để cho Hoàng Thiên cầm được giải nữ hoàng điện ảnh, mà giải trí Hoàn Cầu chỉ giữ được một giải diễn viên mới xuất sắc nhất thì thật đúng là mất hết thể diện rồi. Ai cũng không nghĩ tới, một khắc cuối cùng lại có thể xảy ra một màn xoay vòng lớn như vậy. Ai cũng không ngờ tới, người cuối cùng đoạt giải nữ hoàng điện ảnh lại là Kiều Khả Hâm của giải trí hoàn cầu. Làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn luôn ôn nhu nhẹ nhàng của Diệp Y y lúc này toát ra vẻ lúng túng rõ ràng. Bất quá vẫn ở chỗ cũ mỉm cười ra vẻ hào phóng vỗ tay. Mà sắc mặt của Cố Việt Trạch bên cạnh cô ta chính là một mảnh đen trầm. Dù sao thời điểm lúc trước người dẫn chương trình phỏng vấn, hắn đã nói lời kiêu ngạo như thế, bây giờ lại tự đánh vào mặt mình ngay trước mặt mọi người. Chung quanh tiếng vỗ tay, âm thanh chúc mừng, ôm ấp, cái cảm giác từ địa ngục lên thiên đường, cái cảm giác cực hạn mất đi rồi đột nhiên có được sinh mạng mới. Khiến cho tâm kiều khả hâm chấn động kịch liệt, một giây kế tiếp, cô vượt qua Hàn Thiên Vũ, một tay ôm lấy thanh niên bên cạnh hắn, ở bên tai thanh niên nhẹ giọng lẩm bẩm, "Cảm ơn cậu, tiểu ca ca coi bối." Diệp Hoãn oản sững sờ. Trợ hào phóng ôm trở lại một cái, "Hâm tỷ, chúc mừng, không cần cảm ơn tôi, cái này không có quan hệ với tôi, là cô xứng đáng." Kiều Khả Hâm hạ tâm tình kích động xuống, đột nhiên nháy mắt một cái mở miệng, "Vô luận như thế nào, cậu đều thắng rồi, tôi là người nói là làm, không bằng bây giờ thực hiện cam kết lúc trước đi." Diệp Oản Oản sững sờ. "Hắc, Hàn Thiên Vũ thừa dịp vội vàng ôm ấp chúc mừng, đem Kiều Khả Hâm ngăn lại, Bất đắc dĩ ở bên tai Kiều Khả Hâm nhắc nhở: "Hâm tỷ đừng làm rộn, nhiều người đang nhìn đấy." Lấy tính tình của Kiều Khả Hâm, loại chuyện trực tiếp hôn diệp bạch trước mặt mọi người này, cô thực sự làm được. Cùng lúc đó, người dẫn chương trình kích động ở trên sân khấu mở miệng nói: "Chúc mừng Khả Hâm, xin mời nữ hoàng điện ảnh Kim Lan của chúng ta tối nay lên sân khấu nhận thưởng." Kiều Khả Hâm lúc này mới tiếc nuối bĩu môi một cái. "Được rồi, tôi đi lên trước." Được được được, Hâm tỷ mau đi đi, Diệp Oản oản lau mồ hôi. Cưu Khả Hâm thật sự là quá phóng túng rồi, như thể hoàn toàn không sợ Sỉ si Cang Đan, toàn bộ giới giải trí này đại khái cũng chỉ có cô dám. Chương 552, chỉ sợ cô sẽ chết trước tôi. Cưu Khả Hâm mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ, hào quang bắn ra tứ phía mà đi lên sân khấu, MC dựa theo chương trình nhanh chóng mời Cưu Khả Hâm phát biểu cảm nghĩ. Thực sự kết quả này làm người ta bất ngờ. Khả Hâm, tôi nói như vậy thật xin lỗi, nhưng cô cũng biết, trong số người đề cử, cô không được coi trọng nhất, không biết đối với việc đoạt giải lần này, cô có gì muốn nói không? Ánh mắt của Cửu Khả Hâm quét qua một lượt dưới sân khấu. Hít sâu một hơi, sau đó mở miệng, "Đối với kết quả này, chính tôi cũng rất kinh ngạc. Thành thật mà nói, ngay trước đó mấy giây, tôi đang suy nghĩ, muốn buông tha không nên giãy giụa." Vô luận tôi làm cái gì cũng không được công nhận, phảng phất tiếng xấu của tôi đã thành gió chiều cùng chân lý. Hình tượng đối ngoại của Kiều Khả Hâm luôn luôn là chẳng thèm ngó tới mấy cái này. Để cho mọi người quên là cô cũng để ý, không có ai không hi vọng mình được ca ngợi cùng khẳng định. Trên mặt của Kiều Khả Hâm toát ra vẻ bất đắc dĩ khổ sở, tiếp tục mở miệng nói, ai cũng biết, ở trong cái vòng giải trí này, dư luận có thể đổi trắng thay đen càng có thể quyết định sinh tử của một người nghệ sĩ. Tôi nghĩ, ngược lại bị hãm hại cũng tăng độ nóng. Tôi tiếp tục kiếm tiền của tôi là tốt rồi, cần gì phải mài giũa kỹ thuật diễn xuất, cần gì phải chứng minh chính mình. Lời nói của Kiều Khả Hâm khiến cho dưới sân khấu trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Tất cả mọi người đều biết cô nói không sai, nhưng toàn bộ trong vòng giải trí sợ là chỉ có Kiều Khả Hâm dám nói mấy lời như vậy thôi. Kiều Khả Hâm nói xong, ánh mắt hơi lộ vẻ xúc động, cho nên, rất cảm ơn, còn cảm ơn giải thưởng Kim Lan không chịu ảnh hưởng của dư luận cùng nhân tố bên ngoài. Để cho tôi có một cơ hội, có thể chứng minh chính mình. Đồng thời, từ trong thâm tâm tôi cũng hy vọng, hy vọng mọi người có thể lần nữa lấy góc độ khách quan đi xem tác phẩm này. Đi xem một chút, con người của tôi. Tiếng nói của Kiều Khả hâm rơi xuống trong nháy mắt, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động. Hàn Tiên Vũ cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá, Kiều Khả Hâm đem lời cần nói nói nói ra đủ như vậy, hơn nữa còn rất vẹn toàn. Diệp Oản Oản biết, lời này của Kiều Khả Hâm ở tiếp trước kéo tới con số đáng sợ cho phòng bán vé tĩnh thủ chuyện. Đã phá tổng kỷ lục phòng bán vé năm đó. Sau đó, Kiều Khả Hâm dựa theo thông lệ cảm tạ fan, nhân viên làm việc, công ty cùng ban tổ chức. Cuối cùng, cô dừng một chút, ánh mắt nhìn xuống dưới sân khấu. Mở miệng nói, trừ cái đó ra, tôi còn muốn đặc biệt cảm ơn một vị bằng hữu. Lúc nãy, cơ hồ tất cả mọi người bên cạnh đều an ủi tôi. Không đoạt được giải cũng không sao, chỉ có một người, hắn từ khi vừa mới bắt đầu liền nói cho tôi biết, tôi nhất định sẽ là nữ hoàng điện ảnh Kim Lan, để cho tôi biết, trong hàng ngàn hàng vạn người, ít nhất còn có một người cho tôi sự khẳng định. Nghe thấy lời của Kiều Khả Hâm, ống kính chiếu tới gương mặt Kỳ Mỹ Lâm cũng gần như nhịn không được nữa. Đáng chết, lại thực sự bị cái tên Lường Gạt nói trúng. Vị trí nữ hoàng điện ảnh bất kể là ai cũng không nên đến phiên Kiều Khả Hâm mới đúng. Rất nhanh, buổi lễ trao giải kết thúc, Diệp Oản Oản đứng lên, một bộ vẻ mặt hào phóng nói với Kiều Khả Hâm, "Khả Hâm, chúc mừng, cô xứng đáng. Ha ha, người của Hoàng Thiên sẽ cảm thấy cô đủ rối trá trên nào xứng đáng cơ chứ?" Cửu Khả Hâm cười một tiếng, "Tôi làm sao nhớ đến? Quý công ty có người nói tôi là nữ nghệ sĩ no một khó cầm giải thưởng nhất." Kỳ Mỹ Lâm giận đến độ gương mặt giải phẫu thẩm mỹ quá mức cũng sắp vặn vẹo. "Cửu Khả Hâm, tôi khuyên cô thu hồi vẻ mặt tiểu nhân đắc chí kia đi. Loại kỹ thuật diễn xuất này cũng dám cầm giải nữ hoàng điện ảnh Kim Lan. Tôi chờ xem cô là bị đé chết thế nào đấy." Cửu Khả Hâm khẽ cười một tiếng, mở miệng yếu ớt nói, Chỉ sợ cô sẽ chết trước tôi đây. Tiểu ca ca coi bói nhà tôi kỹ thuật cực tốt mới vừa rồi tính cho cô một quẻ. Buổi lễ trao giải vừa kết thúc, cô liền có một trận đại kíp nha. Chương 553. Thân bại danh liệt, Cưu Khả Hâm nháy mắt khoác tay Diệp Oản Oản. Tiểu ca ca, cậu nói đúng không? Diệp Oản Oản không thể ở trước mặt mọi người không cho Cưu Khả Hâm mặt mũi. Chỉ có thể ho nhẹ một tiếng mở miệng. Ừm tiếp trước cô xem xong toàn bộ hành trình giải thưởng Kim Lan ở trên mạng. Rõ ràng nhớ đến lúc ấy ngay sau đó, trang web trên liền hiện ra tin Kỳ Mỹ Lâm mở tụ hội tình yêu. Còn có tin tức bát quái tụ tập chơi ma túy. Tài tiếng nghiêm trọng như vậy, hoàn toàn phá nát hình tượng nữ thần trong sạch của Kỳ Mỹ Lâm ở trước mặt fan. Hình tượng hoàn mỹ thanh lưu ở giới giải trí, nghe đối thoại của hai người, Kỳ Mỹ Lâm mặt đầy vẻ khinh thường. Vẻ mặt hoàn toàn là yên tâm có chỗ dựa chắc, Cừu Khả Hâm, cô thật là đủ có thể, cao tuổi rồi, cả ngày ngày trâu già gặm cỏ non, cùng mặt Tiểu Bạch kia lăn lộn ở chung một chỗ, hiện tại tốt rồi, bị mê hoặc đến hư não. Đại kiếp sao? Tôi ngược lại muốn nhìn một chút, tôi có thể có đại kiếp gì? Coi như không đoạt được giải nữ chính xuất sắc nhất của Kim Lan. Cô hiện tại cũng là như mặt trời ban trưa, huống chi còn dựa lưng vào cây đại thụ là tập đoàn Diệp thị có chuyện gì là không giải quyết được. Một bên Cố Việt Trạch sửa sang lại vạt áo, thần sắc ngạo nghễ đứng lên, lạnh lùng nhìn về hướng của Diệp Oản Oản, nghệ sĩ của bổn công ty, cũng không phiền vị tiên sinh này phí tâm. Tình cảm ngày xưa của Diệp Oản Oản đối với Cố Việt Trạch, bây giờ nghĩ lại mặc dù thấy ngô ngốc muốn tát chết chính mình, nhưng dù sao cũng coi như khắc cốt ghi tâm. Mỗi lần đối mặt với Cố Việt Trạch, lệ khí trong người vẫn có chút không cách nào khống chế trống lại vẻ mặt cao cao tại thượng kia của Cố Việt Trạch. Diệp Oản Oản câu môi cười một tiếng, không nhanh không chậm mở miệng nói, "Cố tổng khách khí, Cố tổng đâu có chỗ nào tới phiền nhân vật nhỏ bé như tôi phí tâm." Hoàng thiên to lớn như thế, thiếu một hai cái, tự nhiên cũng không có gì quan trọng. Thời điểm Diệp Oản Oản hơi hơi nhếch khóe môi, tương tự ánh mắt giễu cợt của Diệp Oản Oản hôm đó, khiến cho tâm tình Cố Việt Trạch càng âm u thêm vài phần. Đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, điện thoại không ngừng vang lên âm thanh nhắc nhờ có tin tức cắt đứt ý nghĩ của hắn. Cố Việt Trạch đẻ xuống u buồn trong lòng, tiện tay mở ra những tin tức kia. Kết quả, cũng không biết thấy được cái gì. Vẻ mặt cố Việt Trạch đột nhiên thay đổi. Trên mặt tràn đầy mưa gió kéo đến, ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén bắn về hướng kỳ Mỹ Lâm. Việt Trạch, thế nào? Một bên Diệp y y lo âu hỏi. Kỳ Mỹ Lâm cũng cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi. Cố tổng, xảy ra chuyện gì sao? Lúc nãy khi cái nhìn của Cố Việt Trạch hướng tới mình, âm lạnh đến cực hạn khiến cô ta khó hiểu mà có chút bất an. Chẳng lẽ là những chuyện kia của cô ta bị bại lộ? Chắc chắn sẽ không, mỗi lần cô ta đều làm bí mật như thế. Nhưng mà, ngay ở giây tiếp theo, trong cơn giận dữ Cố Việt Trạch trực tiếp đem điện thoại đập trúng mặt của Kỳ Mỹ Lâm. A, Kỳ Mỹ Lâm kêu đau một tiếng, sau đó nơm nớp lo sợ nhặt điện thoại lên mới vừa nhìn bức ảnh đầu tiên trên điện thoại, sắc mặt của Kỳ Mỹ Lâm liền trắng bệch, trên điện thoại di động chính là những hình ảnh khó coi của cô cùng một bọn đàn ông ở chung với nhau. Nhưng mà, đây mới chỉ là bắt đầu, phía sau thậm chí ngay cả hình ảnh cô chơi ma túy cũng được gửi tới. Khuôn mặt tinh xảo của Kỳ Mỹ Lâm hoàn toàn trắng bệch, trong nháy mắt hoàn toàn rối loạn, lúc này tay run run chỉ mở miệng, "Cố Cố tổng cứu tôi, tổng thanh tra diệp cứu tôi." Cơ hồ là trong nháy mắt ngay tại lúc Kỳ Mỹ Lâm cầu cứu. Xung quanh liền vang lên tiếng kinh hô liên tiếp, "Ôi chao, mẹ nó, các người mau nhìn, tin tức lớn a, trong hình này lại là Ngọc nữ giáo chủ Kỳ Mỹ Lâm." Mở thêm hội tí cái chơi ma túy, cái này thật sự là bùng nổ rồi. Chương 554. Tiểu ca ca thật lợi hại. Cừu Khả hâm cùng Hàn Thiên Vũ thấy vậy chố mắt nhìn nhau. Tình huống gì? Hai người cùng mấy người xung quanh đều không biết biết chuyện gì xảy ra. Vội vàng mở điện thoại ra kiểm tra, biết được chuyện gì xảy ra, cũng làm mặt đầy kinh ngạc, Diệp Oản oản bình tĩnh đứng đó, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Kỳ Mỹ Lâm vẫn đang tức sục như phát điên. Tổng thanh tra Diệp nhanh chóng phái người xóa bỏ những thứ này. Sắc mặt của Diệp Y Y một mảnh âm trầm, đã không kịp rồi, loại chuyện như vậy tốc độ truyền bá thật sự là quá nhanh. Vừa rồi là bởi vì mọi người đều chú ý tới giải thưởng Kim Lan. Vào lúc ban thưởng vừa kết thúc, chuyện của Kỳ Mỹ Lâm trong nháy mắt liền muốn nổ tung lên. Quả nhiên, cô ta vừa mới mở ra các trang web lớn cùng Oa Bu liền thấy Kỳ Mỹ Lâm chơi NP, Kỳ Mỹ Lâm chơi ma rí độ nóng không ngừng leo lên. Bết bát hơn chính là, tụ hội trên không chỉ có Kỳ Mỹ Lâm, cũng không thiếu nghệ sĩ của giải trí Hoàng Thiên. Hiện tại chiều hướng dư luận đã dần biến thành nghi ngờ toàn bộ giải trí Hoàng Thiên chính là một cái động mại dâm. Trong phòng yến hội mọi người cũng đã lần lượt biết chuyện bát quái này. Vào lúc này tất cả đều xì xào bàn tán mà nhìn về hướng của Kỳ Mỹ Lâm. Vẫn cho là Kiều Khả Hâm mới có cái cuộc sống hỗn loạn kia. Vạn vạn không nghĩ tới a, người ta Kiều Khả Hâm cầm giải thưởng nữ hoàng điện ảnh Kim Lan. Ngược lại thì Kỳ Mỹ Lâm lúc không có ai lại loạn đến loại trình độ này. Có cái gì hiếm lạ, trong vòng giải trí vốn chính là thật thật giả giả không thấy rõ. Nếu tin mặt ngoài thì cậu cũng quá ngây thơ rồi. Kỳ Mỹ Lâm âm thầm chơi ma túy, chưa có tin đồn nghe nói cao tầng Hoàng Thiên đã nghiêm trọng cảnh cáo cô ta đừng đùa quá mức. Tốn không ít tiền cho cô ta giao tiếp, cho nên trước mới không có dùng lên. Bất đắc dĩ có người nhất định muốn chết a. Lần này có thể coi là xong đời. Tất cả tiền của Hoàng Thiên đều trôi theo dòng nước. Còn đem một đám nghệ sĩ đều kéo xuống nước, từ sau khi cao tầng của Diệp thị thay đổi, thật là càng ngày càng rối loạn chập chờn. Kỳ Mỹ Lâm cảm giác những ánh mắt kia đều đang nóng hừng hực châm trên người mình. Vừa nghĩ tới địa vị vủa cô ta ở vòng giải trí sẽ bị hủy trong chốc lát. Nhất thời khuôn mặt sợ hãi. Cố tổng, tổng thanh tra Diệp, lần này các người nhất định phải giúp tôi, tranh thủ thời gian cho công ty đem những thứ này toàn bộ xóa bỏ hết. Xóa bỏ đi, im miệng. Cố Việt trạch lạnh giọng nổi giận, loại tai tiếng này căn bản không thể xóa bỏ. Sự tình đã truyền ra, mọi người lúc không có ai đều sẽ bảo tồn. Xóa topic không có có bất cứ tác dụng gì, lạm giao điều này liền hoàn toàn phá hủy hình tượng của cô ta cùng người công ty. Trời ma túy càng có thể phá hủy kiếp sống bất kỳ một nghệ sĩ nào trong giới giải trí. Kỳ Mỹ Lâm, hoàn toàn phế đi, bọn họ tốn hao nhiều tài nguyên cùng tinh lực trên người cô ta như vậy. Tất cả đều xong rồi. Không chỉ như thế, còn phải thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng cách sù cho các hãng quảng cáo cùng Đại Phát ngôn. Nghe được câu kia cao tầng của tập đoàn Diệp Thị nhiệm kỳ mới càng ngày càng loạn diệp y y bởi vì bị đạp trúng chân đau. Cũng là cam tức không thôi. Thấp giọng mắng, "Được rồi, đừng ở lại nơi này nói, lập tức trở về, còn ngại không đủ mất mặt sao?" Đoàn người tránh mọi người và phóng viên đang chen chúc tới. Vội vã rời khỏi phòng yến hội. Trước khi đi, ánh mắt âm lạnh của Cố Việt Trạch dừng lại ở trên người Diệp Oản Oản một cái. Diệp Oản Oản vân đạm phong khinh mà mỉm cười nhìn lại, mang 10 phần ý khiêu khích, con ngươi của Cố Việt Trạch chợt co rút nhanh chóng, không biết tại sao, người đàn ông này mang đến cho hắn một cảm giác rất không tốt. Phảng phất như gặp quỷ, nguyên bản những chuyện không thể xảy ra tất cả đều bị hắn nói trúng cực kỳ chính xác. Khiên hẳn nhớ tới câu nói của người đàn ông này lúc trước phảng phất như tiên đoán vận thế của hắn không có vượng như thế nhất thời để cho tâm tình của hắn càng thêm tệ. Vệ phần Cựu Khả hâm cùng Hàn Thiên Vũ, trơ mắt nhìn Diệp Oản Oản, đã là mặt đầy kinh ngạc, chuyện này cũng trúng, tiểu ca ca cậu thật lợi hại, cậu sẽ không phải là thực sự coi số mạng đi. Chương 555, tôi thích hình tượng khủng long bạo chúa. Ai? Đúng rồi. Diệp Bạch, cậu cũng tính cho tôi một quẻ đi. Gần quan thì được ban lộc mà. Tôi biết cậu lâu như vậy lại không tìm cậu tính cho. Thật sự có chút thua thiệt a. Hàn Thiên Vũ đột nhiên nghĩ đến. Diệp Oản Oản một mặt bất đắc dĩ nhìn về hướng Hàn Thiên Vũ. Rõ ràng cho thấy tiền đồ cậu trải dài. Cần xem gì chứ, giúp tính nhân duyên a. Vĩ như tôi lúc nào mới có hoa đào. Diệp Oản Oản nghe vậy, không khỏi tròng mắt suy tư. Nhân duyên của cậu Như thế nào, sắc mặt Hàn Thiên Vũ có chút khẩn trương, Diệp Oản Oản sờ cằm một cái, trầm ngâm một lúc lâu mới mở miệng, dường như không có. Hàn Thiên Vũ sững sốt, cái gì không có, chẳng lẽ tôi phải cô độc suốt quãng đời còn lại? Diệp Oản Oản gấp gáp, vội mở miệng, "Khụ, không đúng, không đúng ý của tôi là, xin lỗi. Tôi sợ rằng không tính được cái này." Nếu là mấy minh tinh ấn tượng hoặc là người khá nổi trong giới giải trí thì có lẽ cô còn có thể biết một chút về quỷ đạo nhân sinh quan trọng. Nhưng vấn đề là, nhân sinh đời này của Hàn Thiên Vũ đã bị cô thay đổi a. Cho nên, Hàn Thiên Vũ ngày sau sẽ có kết quả như thế nào? Cô tự nhiên là hoàn toàn không biết rõ tình hình rồi. Tại sao không tính ra? Hàn Tiện Vũ cau mày. Diệp Oản Oản cũng không cách nào giải thích, chỉ có thể mở miệng nói: "Ai, cái này sao?" rất huyền diệu á, nói cậu cũng không hiểu, tóm lại có mấy người tương đối đặc thù, tôi không có cách nào coi ra. Bịu tình của Hàn Thiên Vũ cái hiểu cái không? Đặc thù, Cửu Khả Hâm cũng vội vàng đi tới truy hỏi. Vậy tôi thì sao đây? Số đào hoa của Hâm tỷ ngài vượng như vậy, thì càng không cần tôi tính rồi Diệp Oản Oản mở miệng. Đây cũng là Cửu Khả Hâm vừa nói. Một bên hướng về người còn chưa mở liền chết yểu hoa đào nhỏ nhìn một cái. Không nghĩ tới Vất vả lắm hôm nay mới vừa ý một tiểu ca ca đặc biệt đúng khẩu vị. Đối phương lại đã có bạn gái, cô vẫn rất tiếc nuối. Đúng rồi, tối nay tôi mời khách ăn mừng. Tiểu Bạch, cậu qua không?" Cưu Khả hâm hỏi, Hâm tỷ mời, cũng kính không bằng tuân mệnh, chẳng qua là tôi phải chuẩn bị gọi điện thoại báo cáo cho bạn gái một chút dịp oẳn oẳn mở miệng nói. Cưu Khả hâm nghe vậy, hơi nhíu mày, chẳng qua chỉ tham gia một cuộc tụ họp mà thôi. Còn muốn chuẩn bị báo cáo, Hàn Thiên Vũ ở một bên vội vàng giải thích giúp, "Hâm tỷ, cái đó, bạn gái tiểu Bạch quản tương đối nghiêm, Cựu Khả hâm mặt lộ kinh ngạc, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Không nhìn ra, tiểu Bạch cậu lại có thể sợ bạn gái. Dù sao đêm hôm đó hắn chính là phong lãng cực kỳ. Nam nữ đều chơi tuốt, nghĩ không ra lại sợ bạn gái đến vậy." Hàn Thiên Vũ khẽ cười chế nhạo, "Thật ra thì thời điểm tôi vừa mới biết cũng rất kinh ngạc." Diệp Oản Oản nghĩ thầm không sai a, cô chính là sợ vợ không được sao? Cưu Khả hâm lầu bầu, tôi còn tưởng rằng cậu hẳn là thích hình tượng như chim non nép vào người đấy. Diệp Oản Oản cười khan một tiếng, không có, tôi thích hình tượng khủng long bạo chúa. Thời gian thoáng một cái đã qua, sự kiện của Kỳ Mỹ Lâm không ngừng lên men, cuối cùng Hoàng Thiên chỉ có thể bỏ con cờ này, tuyên bố đuổi ra khỏi giới giải trí. Mà Kiều Khả Hâm nhờ bài phát biểu cảm nghĩ đoạt giải Kim Lan làm phòng bán vé tĩnh thủ chuyện lần nữa tăng vọt. Lại phá trừng mấy hạng vi chép, cộng thêm mới vừa sánh với Kỳ Mỹ Lâm. Kiều Khả Hâm bị hãm hại nhiều năm như vậy, dư luận phá thiên hoang địa bắt đầu hướng chính diện phát triển. Về phần Diệp Oản Oản, cơ hồ mỗi ngày đều tràn đầy năng lượng, trừ công tác học tập, thời gian nhiều nhất chính là mang bọn thập nhất đi huấn luyện. Dù sao còn mấy ngày nữa là tuyển chọn đội trưởng rồi. Cô không nghĩ tới làm sư phụ cũng thật không dễ dàng gì. Chương 556. Ánh sáng đom đóm, tư gia, phòng họp ám vệ, Lưu Ảnh một thân trang phục màu đen, mặt mũi lãnh tóc mà ngồi ở vị trí chủ tịch. Phòng họp bốn phía, ngồi hơn 10 người, đều là những đội trưởng ám vệ được tuyển chọn của tư gia. Đội trưởng Lưu Ảnh, kỳ đấu năm nay không còn mấy ngày liền bắt đầu. Ngài nhất định phải hung hăng giáo huấn cái tên tiểu tử thập nhất không biết trời cao đất rộng kia." Một người thân hình cường tráng nào đó nói với đội trưởng ám vệ nói: "A, Lưu Ảnh điều chỉnh một tư thế thoải mái, híp mắt nói: "Lão tam, gọi ta Lưu Ảnh là được. Bây giờ tổng đội trưởng ám vệ là thập nhất, đội trưởng, sao ngài lại nói như vậy? Thập nhất một cái ghế đội trưởng của phân đội nhỏ cũng không ngồi được." Chỉ bằng hắn mà cũng vọng tưởng cùng ngài tranh đoạt chức vị tổng đội trưởng được gọi là lão tam ám tam phân đội trưởng. Lạnh rên một tiếng nói, bên cạnh có người mở miệng nói: "Tôi nghe nói, gần đây thập nhất Liễu Mạng huấn luyện, rất ít lộ diện, có phải là vì chuẩn bị cho lần thi đấu tranh đoạt này?" Một người khác nghe vậy nhất thời cười lạnh một tiếng, vô luận hắn có huấn luyện bao nhiêu gian khổ, ở trong mắt đội trưởng Lưu Ảnh, tùy chung là một con trùng thối, có thể làm nên sóng gió gì? Đúng rồi, nói cho các người biết một tin tức." Ám Tam phân đội trưởng cười nói, "Có tin tức nói, Thập Nhất Bái Diệp Oản Oản làm sư phụ, để Diệp Oản Oản dạy hắn kỹ xảo võ học, các cậu có sợ hay không a?" Theo lão Tam vừa dứt lời, bên trong phòng họp nhất thời vang lên một trận tiếng cười. Thập Nhất chính là một tên ngu xuẩn mà thôi, nếu như không phải đội trưởng Lưu Ảnh nể mặt ông chủ, Diệp Oản Oản đã sớm bị đội trưởng một quyền đấm chết. Làm gì đến phiên cô ta oai phong lẫm liệt ở phòng rượu. Nói tới sự kiện ở quầy rượu ngày đó, trong mắt Lưu Ảnh hiện ra một tia sương mù. Người phụ nữ kia, bất quá chỉ là khí lực lớn mà thôi. Thế tục lại bình thường, hắn không cách nào hiểu được, ông chủ luôn luôn anh minh thần vũ, như thế nào bị một bình hoa khiến cho thần trí bị mê hoặc. Loại phụ nữ này, làm sao có thể đánh đồng với tiểu thư Tần Nhược Hi được. Đội trưởng Lưu Ảnh có khi nào là thập nhất muốn nịnh hót Diệp Oản Oản để cho Diệp Oản Oản thổi gió bên gối ông chủ đi, đến lúc đó. Nếu như ông chủ mềm lòng, thật để cho thập nhất một ám vệ phân đội trưởng nào đó chân mày hơi hơi nhíu lên. Bọn họ đường đường là ám vệ tư gia, há có thể để cho một người phụ nữ làm cho đảo loạn. A, khóe miệng Lưu Ảnh hơi hơi dương lên, tia lạnh giá vòng quanh nụ cười, trong mắt hàn quang kinh người. Diệp Oản Oản chẳng qua chỉ là một đồ chơi của ông chủ mà thôi. Bên cạnh ông chủ có Như Khi tiểu thư cũng đã đủ. Diệp Oản Oản chẳng qua chỉ là ánh sáng đom đóm, há có thể cùng ánh chăng chanh nho phát sáng. Hắn không tin ông chủ thật sẽ vì một người phụ nữ như vậy. Quấy nhiễu tranh đoạt tổng đội trưởng ám vệ lần này, cũng đúng, thập nhất kia bái Diệp Oản Oản làm sư phụ, đoán chừng là coi Diệp Oản Oản thành rương dạ cứu mạng. Còn thật sự cho rằng Diệp Oản Oản là thiên tài võ học. Nghĩ từ trên người cô ta học một chút gì đó, cùng đội trưởng tranh tài, Ám Tam phân đội trưởng cười một tiếng nói, Lưu Ảnh cười lạnh, thập nhất cũng tốt, Diệp Oản Oản cũng được, hắn chưa bao giờ từng để ở trong mắt ông chủ bởi vì một người phụ nữ, gần như bị mê hoặc tâm trí, Diệp Oản Oản kia, có tài đức gì có thể tiến vào cửa chính tư gia, trở thành chủ mẫu đương thời của tư gia, người ta tương lai thì không biết sao? Nhưng hiện tại cũng xem như chủ mẫu tư gia, chúng ta a, vẫn cẩn thận thì tốt hơn." Một đội trưởng ám vệ nào đó nói. Lưu Ảnh điều chỉnh tư thế ngồi, ánh mắt quét qua mọi người ở đây. Chủ mẫu đương thời tương lai của tư gia, chỉ có thể là Tần Nhược Hy tiểu thư. "Đội trưởng Lưu Ảnh nói đúng lắm, Diệp Oản Oản kia là vật gì, sao có thể đánh đồng cùng với Tần Nhược Hy tiểu thư?" "Nhược Hy tiểu thư, vô luận ra thế bối cảnh hay là năng lực bản thân, Tuyệt không phải loại phụ nữ như Diệp Oản Oản có thể so sánh. Chương 557, nhất định có đạo lý của hắn. Lúc nói chuyện, cửa phòng họp nhẹ nhàng bị đẩy ra, một đạo thân ảnh lướt qua. Nhược Hy tiểu thư nhìn thấy người tới, ở chỗ phân đội trưởng ám vệ, liền vội vàng cung kính nói, "Lưu ảnh lập tức đứng dậy, nói, "Nhược Hy tiểu thư mời ngồi." "Không cần." Tần Nhược Hy mặt lộ nụ cười. Cái vị trí chủ tịch ám vệ Tôi ngồi loạn cũng được." Tần Nhược Hy dứt lời, ngồi ở bên người Lưu Ảnh, đi theo sau lưng Tần Nhược Hy là một vị nam tử tướng mạo lạnh lùng, đang là tâm phúc của Lưu Ảnh, tên là Vân Sinh, một thành viên của ám vệ. Đoạn thời gian gần đây, Vân Sinh một mực ở bên cạnh Tần Nhược Hy tu luyện, mà Tần Nhược Hy cùng ý của Lưu Ảnh chính là để cho Vân Sinh đi tranh đoạt tuyển chọn phân ám nhất. Đêm thập nhất hoàn toàn đá xuống đài, Vân Sinh Cậu ở bên cạnh Nhược Hy tiểu thư học tập như thế nào?" Lưu Ảnh nhìn nam tử lạnh lùng, mở miệng hỏi, "Tổng đội trưởng, Nhược Hy tiểu thư thực lực cực mạnh, hơn nữa có phương pháp giáo dục, lần này tranh đoạt thi đấu, nghĩ là không cần phiền đến đội trưởng, bằng tôi liền có thể đạp thập nhất xuống." Nam tử tướng mạo lủng trả lời, chợt nhìn về phía thần Nhược Hy, tràn đầy vẻ sùng bái, bởi vì ảnh hưởng từ Lưu Ảnh, trong lòng những người ở đây Từ lâu đã coi Tần Nhược Hy thành chủ mẫu tương lai của tư gia. Lưu Ảnh, cậu cũng không cần nổi giận, lần này A Cửu chỉ là nhất thời tức giận, mới khiến tập nhất tạm thời có thể thay thế vị trí của cậu. Tính đối với ngươi trừng phạt nho nhỏ, ngày sau không cần tiếp tục phạm loại này sai lầm nhỏ. Sau lần khảo hạch này, vị trí tổng đội trưởng ám vệ vẫn là của cậu, Tần Nhược Hy nhìn Lưu Ảnh nói, nghe tiếng, Lưu Ảnh trong mắt một mảnh khói mù, Nhược Hy tiểu thư Tôi thật không hiểu ông chủ, có ngài ở bên ông chủ, chẳng lẽ còn chưa đủ sao, tại sao ông chủ lại đi mê luyến một cái bình hoa? Ngay sau đó, chân mày Tần Nhược khẽ cau lại, "Lưu Ảnh, không được ăn nói linh tinh, a cừu có suy tính của mình." "Suy tính?" Lưu Ảnh lắc đầu một cái, "Ngày trước, ông chủ anh minh thần vũ cỡ nào, đội ám vệ chúng ta chấp hành đều là nhiệm vụ cao đẳng. Hiện nay, lại để cho chúng ta đi quầy rượu, bảo vệ Diệp Oản oản?" Nếu như ngày đó không phải bởi vì cô ta có quan hệ với ông chủ, làm sao tôi có thể tha cho? Nói đến đây, hàn quang trong mắt Lưu Ảnh lóe lên. "Lưu Ảnh, cậu quá nhiều lời." Tần Nhược Hi nói, "Nhược Hi tiểu thư, ngài chính là quá dễ nói chuyện." Lưu Ảnh giận, "Tôi nói đều là thật. Diệp Oản Oản kia là thứ gì? Lấy cái gì cùng ngài cạnh tranh? Nếu thật để cho cô ta trở thành chủ mẫu đương thời của Tư gia, chẳng phải là muốn cho Tư gia long trời lỡ đất?" cũng bởi vì ngài nhẫn nhịn, mới để cho diệp oản oản càng ngày càng càn rỡ, nhờ khi tiểu thư, ngài hẳn là để cho cô ta hiểu được, từ gia này, người nào mới thật sự là đương thời chủ mẫu, ông chủ quan tâm chân chính là ai? Ông chủ bị người phụ nữ kia che mắt, nhờ khi tiểu thư ngài hẳn là đứng ra. Đội trưởng Lưu Ảnh nói không sai, ngày trước chúng ta chấp hành đều là nhiệm vụ gì? Trước đó vài ngày Ông chủ để cho tổng đội trưởng cùng chúng ta đi quầy dựa bảo vệ một người phụ nữ không nói. Người phụ nữ kia say khớt thương tồn người khắp nơi. Đến cuối cùng, bị phạt lại là đội trưởng Liêu Ảnh. Dựa vào cái gì, ám tam phân đội trưởng phụ họa nói. Chân mày tần nhược hy hơi cao lại. Liêu Ảnh, trong lòng cậu giận, vậy liền phát tiết vào lần tranh đoạt thi đấu này. Sau đó, ít than phiền một chút. Những lời này, nếu để cho A Cửu nghe thấy. Ngay cả tôi cũng chưa chắc bảo vệ cậu được." Nhược Khiếu tiểu thư Lưu Ảnh còn muốn nói, lại bị Tần Nhược Khi y vẫy tay cắt đứt, "Tôi tin tưởng A Cửu làm việc, nhất định có đạo lý của hắn." Chương 558. Sư phụ nói đúng, thấy việc đã đến nước này, Tần Nhược Khi còn bảo vệ ông chủ như vậy, nếu so sánh lại, tất cả ám vệ của tư gia, đối với Diệp Oản Oản đều coi cô là kẻ thù cả. Bây giờ, Phân đội ám nhất cơ hồ toàn bộ đều đầu quân bên Diệp Oản Oản. Đã như vậy, đã đến lúc thay đổi lại phân đội ám nhất rồi. Lưu Ảnh nhìn về phía Vân Sinh, "Vân Sinh, cậu đi theo Nhược Hy tiểu thư học tập cũng khá lâu. Lần này đừng làm cho tôi và Nhược Hy tiểu thư thất vọng. Vị trí đội trưởng phân đội ám nhất, nhất định phải giành được." Nghe tiếng, Vân Sinh gật đầu, lạnh lùng nói, "Đội trưởng yên tâm, thập nhất đó, căn bản không có bản lãnh gì." đánh bại hắn dễ như trở bàn tay. Được, Lưu Ảnh gật đầu, chợt đứng lên, đi tới cửa sổ, nhìn về phía phòng huấn luyện phân đội ám nhất, khóe môi hơi hơi dương lên, cười lạnh nói, "Thập nhất ngươi thật sự cho rằng ông chủ sẽ bởi vì người phụ nữ kia, có thể cho ngươi vị trí đội trưởng sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút." Cái bình hoa kia, sẽ có thể dạy ngươi thứ gì? Cùng lúc đó, trong phòng huấn luyện, phanh, phanh, hai bóng người nhanh chóng bay ra xa. Nặng nề té xuống vũ đài. Sư phụ, thử lại, thập nhất mặc dù mặt mũi đều đã sưng lên, nhưng mặc kệ, lần nữa xông lên vũ đài. "Sư, sư, sư, sư phụ tôi, tôi, nghỉ tôi muốn, nghỉ ngươi, chàng trai tuấn tú bỏ dậy sao?" Đứng ở bên cạnh vũ đài, lắp ba lắp bắp mở miệng, "Dừng, Cà Lâm, y anh là muốn nghỉ một lát." Diệp Oản oản xoa xoa cái trán đầy mồ hôi. Đúng, "Đúng, đúng, đúng đúng, sư phụ, nói, nói đúng." Cả Lâm gật đầu một cái, Cả Lâm cũng không phải tên thật của hắn, bất quá, lúc mới vừa vào đội ám vệ, mọi người liền kêu hắn là Cả Lâm, về phần tên thật của hắn, ngược lại không ai hỏi tới. Cả Lâm, anh nghỉ ngơi chút đi, thập nhất chỉ mong như thế. Liên tiếp nhiều ngày, mỗi ngày trừ ăn cơm và đi ngủ, thập nhất cùng Cả Lâm đều ở phòng huấn luyện, Diệp Oản Oản cũng là một tấc không rời. Chỉ bất quá, Diệp Oản Oản ngược lại cũng không ngủ mới đầu, lúc đánh nhau cũng không hứng thú lắm, nhưng có thể do thời gian càng ngày càng dài, Diệp Oản Oản lại dần dần có cảm giác, một ngày không luyện hơn mấy chiêu, liền thấy cả người không thoải mái, thậm chí, có lúc Thập Nhất Cùng cả Lâm muốn nghỉ ngơi nửa ngày. Diệp Oản Oản lại nói bất luận thế nào cũng không thả hai người rời đi. Chỉ bất quá, khoảng thời gian này, Thập Nhất Cùng cả Lâm tiến triển nhanh chóng, thực lực so với trước khi bái Diệp Oản Oản làm sư phụ đã tiến bộ rất nhiều. Sư phụ, tiếp chiêu." Thập Nhất trong miệng hét lớn, cánh tay phải giống như linh xà di chuyển trong không trung, bay về phía Diệp Oản Oản. Giờ phút này, Diệp Oản Oản đứng ở đằng xa, cũng chưa hề nhúc nhích. "Sư phụ, tiếp chiêu." Thấy vậy, trong bụng Thập Nhất mừng rỡ, nhưng mà, trong lúc Thập Nhất mặt đầy hưng phấn, Diệp Oản Oản theo bản năng hướng về bên trái, để cho Thập Nhất vồ hụt. "Cái gì?" Thập Nhất hơi sững sờ, Mà Thự Dật thập nhất ngây người, chân trái Diệp Oản Oản như dao long càn quét mà quẹt ra. Phanh, ôi chao, thập nhất hết thảm, cả người bị Diệp Oản Oản đạp bay xa 8 mét. Thập nhất, anh làm sao vậy? Diệp Oản Oản cau mày trách mắng, "Sư phụ tôi thập nhất có chút chột dạ, sớm đã nói với anh, lúc gì thí nên chuyên tâm một chút, không nên để cho bất kỳ tâm trạng ảnh hưởng, anh vui sướng, tức giận, bất kỳ tâm tình gì, cũng phải giấu giếm." Trừ phi là chờ đến khi thực sự kết thúc trận đấu mới được thể hiện ra. Nếu không, chỉ sơ hở một chút, anh cũng có thể mất mạng. Diệp Oản oản mặt mũi lạnh lùng mở miệng, thật ra thì đối với những thứ này, cô cũng chỉ là dựa theo kinh nghiệm của mình mà dạy dỗ. Mỗi lần cùng Thập Nhất và cả Lâm trong tỷ thí, trong lòng của cô liền không có bất cứ tâm tình gì. Chỉ có như vậy, mới có thể nhìn rõ tâm cơ người khác, càng có thể tỉnh táo phân tích mọi thứ của kẻ địch. Chương 559, đều là bị động tiếp chiêu. "Đội, đội, đội trưởng, đừng, đừng, đừng để cho Tâm Tình cả Lâm đứng ở phía dưới vũ đài." Nhìn trực tiếp chuyện xảy ra vừa nãy, mở miệng muốn nói ra ý nghĩ của mình, anh vẫn để cho sư phụ nói đi, khóe miệng thập nhất hơi hơi co rút. "Thật tôi," cả Lâm gật đầu, ý của cả Lâm là, đừng để cho Tâm Tình của anh ảnh hưởng trong lúc ra tay. Vui sướng hay đau buồn đều phải từ bỏ hết. Diệp Oản Oản mở miệng, "Được." Thập Nhất lập tức gật đầu. Trở lại, Diệp Oản Oản ngoắc ngoắc ngón tay về hướng Thập Nhất. "Sư phụ không bằng người Suất Chiêu trước." Thập Nhất cười nói, "Khoảng thời theo đi theo Diệp Oản Oản học tập, cho tới bây giờ cô luôn bị động tiếp chiêu, chưa từng chủ động ra tay." Nhưng mà, Diệp Oản Oản lại lắc đầu một cái, cũng không phải là cô không muốn chủ động ra tay. Thật sự là chỉ thời điểm chính mình bị uy hiếp, thân thể mới sinh ra phản ứng tự nhiên. Nếu như cô xuất thủ trước, Cái loại cảnh giới huyền diệu này hoàn toàn không cách nào hiện ra, cho nên trước mắt cô cũng chỉ có thể bị động ra tay, không thể chủ động tấn công. Sư phụ, tôi với người học đều là bị động phản kích lại, cái này nếu như trong đấu trường. Vậy phải làm thế nào? Thập Nhất nhìn Diệp Oản Oản cười khổ nói. Diệp Oản Oản chống cằm trầm tư chốc lát, vậy rất đơn giản, anh để cho đối phương ra tay trước không được sao? Chuyện này, Thập Nhất cau mày, cảm giác có chút không đáng tin a. Anh biết cái gì, cái này gọi là lấy bị động thành chủ động, thuộc về kỹ xảo võ học cao siêu." Diệp Oản Oản ra vẻ trấn định, "Có thật không, thập nhất có chút hoài nghi. Tôi là sư phụ, hay anh là sư phụ?" Diệp Oản Oản rất bất mãn. Minh Đường Đường là kỳ tài võ học, học trò lại dám nghi ngờ chính mình. "Ngài là sư phụ, sư phụ nói đúng, là tôi ngu mốc thập nhất liền vội vàng đổi lời nói." Tỉ thí tiếp tục, Diệp Oản Oản đứng ở giữa vũ đài hướng ngón giữa về phía thập nhất, tới đánh tôi đi. Bị Diệp Oản Oản khiêu khích, thập nhất mơ trừng hai mắt, nhấc quyền vung về hướng Diệp Oản Oản. Một giây kế tiếp, Diệp Oản Oản nhấc tay trái, lấy một lực cực kỳ êm ái, bật lại một đòn của thập nhất, đánh liên tiếp về thập nhất. Tôi tỉnh táo hơn, mắt thấy Diệp Oản Oản đánh một quyền xuống, thập nhất thở một hơi thật dài, thu lại tất cả tâm trạng của mình. Phanh, trong một khoảnh khắc, thân thể thập nhất theo bản năng phản ứng lấy tốc độ cực nhanh, phản kích lại quả đấm của Diệp Oản Oản. Giờ phút này, cả Lâm đứng ở phía dưới vũ đài, một mặt khiếp sợ, đi theo Diệp Oản Oản học tập tới nay, thấp nhất vẫn là lần đầu tiên phản kích được Diệp Oản Oản. Thành công, thấp nhất nhìn trong lòng bàn tay mình vẫn đang nắm quả đấm của Diệp Oản Oản. Mặt đầy khiếp sợ, khiếp sợ hóa thành vui sướng, hưng phấn la hét, a ah ha ha ha, tôi thành công rồi. Phanh, trong lúc thấp nhất đắc ý vinh váng, lần nữa bị Diệp Oản Oản một cước đạp bay. Nhìn người bị chính mình đạp bay trên đất đang rên rỉ. Diệp Oản Oản thở dài, thành khẩn nói, xem ra anh vẫn là không thành công nha. Ba người huấn luyện cũng không dừng lại, tập nhất cùng cả Lâm, vì năm nay tranh đoạt thi đấu, Liễu Mạng tập luyện, tuy là bị Diệp Oản Oản dạy dỗ cực thảm nhưng sau mỗi lần lại cảm nhận được bản thân tiến bộ. Hoàn toàn không cảm thấy bất kỳ đau khổ gì, trong lòng bộc phát hưng phấn. Ngày cuối cùng trước khi thi đấu, trong phòng huấn luyện, ngày mai các anh sẽ thi đấu. Huấn luyện đến đây chấm dứt, các anh cố gắng nghỉ ngơi đi. Diệp Oản Oản nhìn hai người, "Cảm ơn sư phụ." Thập Nhất tràn đầy tự tin, "Cả Lâm, đi theo sư phụ học tập những ngày qua, tiến bộ của anh cực lớn. Tranh đoạt một chiếc đội trưởng phân đội ám vệ, hẳn không có vấn đề." Thập Nhất nhìn lấy Cả Lâm nói, đúng, "Đúng, đúng, đúng đúng đúng, đội trưởng." Nói, "Đúng." Cả Lâm gật đầu liên tục. Chương 560: Thi đấu tranh đoạt chức đội trưởng. Sáng sớm tinh mơ, trường tỷ Tị Tư gia, trừ mấy vị lãnh đạo cao cấp của Tư gia ở ngoài. Hứa Dịch cũng đã đến từ sớm. Mỗi một giới tỷ thí ở ám vệ đều do Hứa Dịch phụ trách phán xét, nhưng bởi vì năm nay thay đổi, ngoài Lưu Ảnh tổng đội trưởng còn có thêm mấy vị lãnh đạo Tư gia cùng Hứa Dịch đảm nhiệm chức vị trọng tài. Giờ phút này, dưới trường tỷ thí, người người tập nạp trừ những người đang thực hiện nhiệm vụ không cách nào trở về. Còn lại hầu hết đều trình diện, không lâu lắm, thập nhất mang theo thành viên phân đội ám nhất cũng từ từ đến, nhìn thấy đám người thập nhất, mấy vị ủng hộ Lưu Ảnh, khóe miệng đều hiện lên một nụ cười lạnh giá, nhất là nhìn thấy Diệp Oản Oản bên cạnh thập nhất, trong mắt đều là vẻ khinh thường. A, thập nhất muốn vị trí kia đến điên rồi, lại đi bái người phụ nữ kia làm sư phụ, dù sao cũng ngồi trên vị trí này một thời gian. Dĩ nhiên là không muốn dứt bỏ. Biết tài nghệ của mình không bằng người, toàn bộ ám vệ bên trong, hắn ta thật sự lãnh đạo có thực lực yếu nhất, chiến lực của thập nhất cũng chỉ xếp hạng thứ 2 trong nhóm. Chỉ bằng hắn, cũng vọng tưởng tranh vị trí tổng đội trưởng năm nay. Thấy thập nhất mặt đầy tự tin, ám Tam phân đội trưởng cười lạnh một tiếng, người rốt nát hạnh phúc nhất, chẳng lẽ hắn thật sự nghĩ mình có thể thắng được Lưu Ảnh? Làm người vẫn là cần có một ít tự biết thân biết phận. Nếu không, cùng với những kẻ ngang ngược tàn ác, có gì khác nhau đâu? Người phụ nữ kia, trừ biết sổ ông chủ gia, còn có bản lãnh gì? Nếu như không phải là cô ta, tổng đội trưởng Lưu Ảnh Hà sẽ bị ông chủ trừng phạt. Để cho thập nhất tự nhiên chiếm được tiện nghi hay sao? A, các người nói, đợi một hồi thập nhất lên vũ đài, chắc chỉ đánh ra mấy cái võ mèo cao. Có buồn cười hay không? Võ mèo cao, học cùng Diệp Oản Oản à. Ha ha ha. Tất cả ám vệ tư gia đều cười thành tiếng, tất cả câm miệng, trên sàn đấu, trong mắt Hứa Dịch lóe lên ý lạnh, quét mắt qua tất cả mọi người. Nghe tiếng, chân mày mấy vị phân đội trưởng ám vệ hơi hơi nhíu lên. Mặc dù trong lòng có chút bất mãn, nhưng vẫn tức thời không lên tiếng nữa. Đối với Hứa Dịch, họ vẫn là sợ hãi mấy phần. Hứa Dịch bình thường thoạt nhìn thân thiện, nhưng nếu nổi giận lên, ngay cả tổng đội trưởng Lưu Ảnh cũng chưa chắc gánh nổi. Người ta đều nói, lãnh đạo khi gặp quân lính của mình, có lý cũng nói không rõ, nhưng hứa dịch lại khác, hoàn toàn là ngược lại, bọn họ có thể ngồi vào địa vị hôm nay, cũng không thể bỏ qua công lao của hứa dịch, nhưng nếu không có hứa dịch ở sau lưng suốt mưu bày kế, quyết định phát triển ra đội ám vệ, hiện nay bọn họ có lẽ vẫn chỉ là những thủ vệ bình thường nhất mà thôi. Lưu Ảnh tổng đội trưởng, không lâu lắm, phân đội trưởng ám tam chậm rãi đi tới Lưu Ảnh. Mở miệng hô, Lưu Ảnh đi tới trên sân, thờ ơ không đếm xỉa tới. Nói, trước khi tỷ thí chưa kết thúc, tổng đội trưởng vẫn là thập nhất, nghe tiếng, mấy vị phân đội trưởng cười lạnh không dứt, thập nhất kia nói là tạm thay mặt tổng đội trưởng, có thể ở trong lòng bọn họ, cùng ngang ngược tàn ác cũng không có khác nhau. Thời gian mấy tháng này, cũng chưa ai xem hắn là tổng đội trưởng của ám vệ. Ngày thường, thập nhất ra lệnh với bọn họ, Phần lớn tất cả mọi người đều giả bộ ngó lơ, thậm chí bịt tai không nghe. Lưu Ảnh tổng đội trưởng có ý là, giờ phút này, thập nhất có thể sẽ thua, nhưng trước khi kết thúc, vẫn nên nể mặt một chút. Ám Tam phân đội trưởng cười nói, đây là ý nghĩ của anh. Tôi cũng không nói như vậy, Lưu Ảnh nhàn nhạt nói. Đó là đương nhiên, phân đội trưởng Ám Tam gật đầu liên tục. Chương 561 thực lực cực mạnh, Lưu Ảnh nhìn về phía thập nhất cách đó không xa, chợt sải bước đi lên trước, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh nhạt, "Thập nhất, cuộc tỉ thí này, biểu hiện tốt một chút, đừng để cho đại gia hòa thất vọng." Nghe tiếng, thập nhất nói, "Cũng chỉ sợ, có người hy vọng tôi không giành được vị trí tổng đội trưởng đi." "Vậy cũng chưa chắc, tin tưởng Diệp Oản Oản tiểu thư, chắc là hy vọng anh có đột phá." Nghe nói, anh bái Oản Oản tiểu thư làm sư phụ khóe mắt Lưu Ảnh liếc qua, hơi lạnh đạm quét qua Diệp Oản Oản trên khán đài. Không sai, thập nhất phóng khoáng tự nhận, sư phụ thực lực cực mạnh, đáng tiếc tôi cũng chỉ là từ trên người sư phụ học được một chút gia lông. Bất quá, những thứ gia lông này, dùng để tham gia tỷ thí năm nay cũng đủ rồi. Thực lực cực mạnh, Lưu Ảnh khóe miệng hơi hơi dương lên, một tia cười lạnh không dễ dàng phát giác, trong con ngươi hiện ra ý khinh thường. Đêm đó tại Quỷ Dư Nếu như không phải là nể mặt của ông chủ, một ngón tay của hắn liền có thể lấy đi tính mạng của người phụ nữ kia. Nhưng mà, hôm nay, trong miệng của Thập Nhất lại dùng hai chữ cực mạnh để hình dung Diệp Oản Oản. Thập Nhất a, tay Lưu Ảnh khẽ đặt ở vai trái Thập Nhất. Thành khẩn nói, muốn tiến bộ, muốn leo lên, ngồi ở vị trí cao hơn, những thứ này cũng không phải là chuyện xấu, nhưng vị trí cùng thực lực bản thân, muốn làm người trọng yếu nhất, như lão Tam từng nói. Cần tự biết mình, càng hoang tưởng, càng không thể thực hiện." Nghe Lưu Ảnh nói, chân mày thập nhất hơi hơi nhíu lên. Lưu Ảnh làm nhục chính mình cũng chẳng có gì, có thể trong lời này có hàm ý bên ngoài, lại đối với sư phụ tràn đầy khinh miệt, thậm chí không che giấu chút nào. "Lưu Lưu Lưu Ảnh, tôi, thập thập thập nhất đội, đội trưởng nhất định sẽ đánh bại anh đấy." Giờ phút này, đứng ở bên người Lưu Ảnh, Cà Lâm mở miệng. "A, Lưu Ảnh lạnh lùng cười một tiếng." Tôi ngược lại hy vọng lãnh giáo được tài nghệ của thập nhất, nhưng anh ta có trụ vững được đến khi ra sân không thì không chắc. Nói xong, Lưu Ảnh lắc đầu một cái, xoay người rời đi, chờ Lưu Ảnh đi, thành viên phân đội ám nhất siết chặt hai quả đấm lại. Tại ám vệ, tiểu đội ám nhất rất có thực lực, căn bản không có người nghĩ bọn họ nhỏ yếu như vậy. Nhưng mà, mỗi lần chấp hành nhiệm vụ, tổng đội trưởng hầu như không hề để mắt đến bọn họ làm cho cảm giác tồn tại của họ cũng không còn, cho đến khi Thập Nhất tạm thay mặt tổng đội trưởng, nhiệm vụ của bọn họ mới từ từ lên sân khấu. Hơn nữa, mỗi một lần hoàn thành đều hoàn mỹ, chấp hành lực siêu cường, so với bất kỳ một phân đội nào khác cũng không kém. Bây giờ, Lưu Ảnh đã không phải là tổng đội trưởng, nhưng vẫn vênh váo hung hăng, hoàn toàn không đem Thập Nhất tổng đội trưởng để vào trong mắt. "Đội trưởng, người nhất định phải để cho bọn họ nhìn một chút." thực lực phân đội ám nhất của chúng ta. Không tệ, những phân đội ám vệ khác đều mang theo thành kiến với chúng ta. Nhiệm vụ chúng ta hoàn thành, không hề kém so với bọn họ. Năng lực lãnh đạo của thập nhất đội trưởng cũng không hề kém so với Lưu Ảnh. Tôi cảm thấy, khả năng lãnh đạo của thập nhất đội trưởng vượt xa Lưu Ảnh. Trước, chúng ta một mực bị xem thường, lần này, ám nhất phân đội chúng ta nhất định phải nói cho bọn họ biết, ai mới là đội ám vệ mạnh nhất. Giờ phút này, thành viên phân đội ám nhất đều lòng đầy căm phẫn. "Đội trưởng, người nhất định phải lấy được vị trí tổng đội trưởng." Một đội viên cắn răng nói. Nghe tiếng, Thập Nhất gật đầu, "Tôi sẽ làm hết sức." Nếu là 3 tháng trước, Thập Nhất quả thực không có sức lực gì, chỉ bất quá xưa không bằng nay. Trải qua khoảng thời gian sư phụ huấn luyện cường độ cao như vậy, có lẽ tôi có thể." Ánh mắt Thập Nhất lóe lên. Âm thầm nghĩ ngợi, chương 562 Khiêu chiến từ chỗ ngồi xem thi đấu, Diệp Oản Oản bất ngờ quan sát Thập Nhất, chân mày không khỏi nhíu lên. Khoảng thời gian này, số lần chung đụng với Thập Nhất cũng không tính là ngắn. Diệp Oản Oản phát hiện được, trong lòng Thập Nhất có tâm sự, trên trán, nếu nhìn kỹ sẽ thấy được anh ta có tia không tự tin. Diệp Oản Oản đã từng thỉnh thoảng nhắc tới, nhưng Thập Nhất chỉ yên lặng, không nói một lời, giờ phút này Bàn tay Thập Nhất siết chặt hai quả đấm, ánh mắt không ngừng lóe lên. Ngày trước, anh ta đối với vị trí tổng đội trưởng ám vệ, mặc dù khát vọng, nhưng cũng không cố chấp. "Tôi thực sự có thể không?" Thập Nhất siết chặt tay. Không bao lâu, Tần Nhược Hy chậm rãi tới. Vân Sinh đi theo sau lưng Tần Nhược Hy. "Nhược Hy tiểu thư, sao cô lại tới đây?" Thấy Tần Nhược Hy xuất hiện, Lưu Ảnh tiến lên, Tần Nhược Hy điềm nhiên cười một tiếng, nói, "Cho các người động viên." Cố gắng lên, trong mắt Lưu Ảnh hiện ra một tia cảm kích, nói: "Nhược Hy tiểu thư, năm nay tranh đoạt thi đấu, chắc sẽ không có biến cố gì." Nghe vậy, Tần Nhược Hy gật đầu, cùng Vân Sinh giao phó mấy câu liền xoay người đi qua nơi ăn uống. "Ha ha, Lưu Ảnh đội trưởng, giáo huấn thấp nhất, cũng không cần phiền đến anh động thủ." Chờ Tần Nhược Hy rời đi, Vân Sinh cười nhạt về hướng Lưu Ảnh. Đối với việc này, Lưu Ảnh cũng không muốn nhiều lời, tôi sẽ nói lại PX quy tắc trận hình. tranh đoạt năm nay lần cuối. Hứa Dịch quét mắt qua toàn trường, nói, mỗi một ám vệ tư gia đều có quyền tham dự khiêu chiến tranh giành chức vị phân đội trưởng. Nếu thành công và lên cấp làm phân đội trưởng, là có thể khiêu chiến tiếp với tổng đội trưởng thập nhất. Cơ hội chỉ có một lần, khiêu chiến thành công là tạm thời thay thế thập nhất cho đến khi tỉ thí kết thúc, người khiêu chiến thành công lên cấp tổng đội trưởng Có thể sử dụng vũ khí trên vũ đài, nhưng không cho phép đánh lén và sử dụng súng ống. Hiểu chưa? Hiểu." Phía dưới các ám vệ tư gia đồng loạt nói. "Được." Hứa Dịch gật đầu, nhìn về phía mấy vị lãnh đạo tư gia. "Các vị có thể bổ sung thêm một số quy tắc khác." "Không cần." Một vị nói. "Được, đã như vậy, bắt đầu tỉ thí." Hứa Dịch gật đầu, lui xuống vũ đài, chờ Hứa Dịch rời đi. Ám vệ phía dưới lại đồng loạt im lặng. Trên quy tắc, chỉ cần là ám vệ tư gia đều có tư cách khiêu chiến. Nói như vậy, số người tham dự không phải rất nhiều sao? Mỗi một đội trưởng phân đội ám vệ đều rất có thực lực, không thể coi thường, ám vệ phổ thông cũng rất khó đối phó. Cơ hội thắng vô cùng mong manh, nếu thua, bản thân đã lỡ khiêu chiến vị trí phân đội trưởng, không tránh được sau khi kết thúc tỉ thí sẽ bị chú ý. Cuộc sống về sau chắc cũng không dễ dàng gì. Thực lực của cô không tệ, Nếu không thì đi khiêu chiến vị trí đội trưởng phân đội ám tư thử xem." Một ám vệ nhìn về phía cô gái trẻ tuổi bên cạnh, lặng lẽ nói, nghe vậy, cô gái kia lắc đầu liên tục, "Tôi không đi." Đội trưởng phân đội ám tư nổi danh gia tay ác độc, "Nếu tôi thua, về sau hắn ta nhất định ghi hận tôi, nói tôi mở ức vị trí của hắn, đến lúc đó hắn ta chả đũa." Tôi cũng không biết phải làm sao, tôi tôi khiêu chiến. Bỗng nhiên, cả Lâm đi lên vũ đài, chỉ về đội trưởng phân đội Ám Tam, "Tôi, tôi tôi muốn, muốn tìm Ám Tam, phân đội, đội trưởng, khiêu chiến." Thấy vậy, tất cả ám vệ bên dưới sững sốt một chút, người này nói năng còn không lưu loát, ở trong ám vệ cũng chỉ là một người vô danh, vậy mà dám khiêu chiến với đội trưởng phân đội Ám Tam. Ngay sau đó, thân hình cường tráng của đội trưởng phân đội Ám Tam chậm rãi đứng dậy, không nhanh không chậm đi lên vũ đài, khóe mắt quét qua cả năm, "Anh muốn khiêu chiến với tôi?" Ám Tam phân đội trưởng cười lạnh, "Đúng, đúng, đúng, như như vậy." Cả Lâm gật đầu. Chương 563. "Qua đánh tôi đi." Trong lòng đội trưởng phân đội Ám Tam truy khinh thường, nhưng ngoài miệng lại không nói nhiều. Can đảm lắm, hắn gật đầu một cái, ngoắc ngoắc ngón trỏ về phía Cả Lâm, "Ra tay đi, à anh anh anh ra tay trước đi." Cả Lâm nói. Cả Lâm bái dập oẳn oẳn làm sư phụ, tất cả ám vệ phân đội Ám Nhất đều biết lại rất rõ, Cà Lâm theo diệp oản oản, cũng chỉ học được bị động công kích, về phần chủ động ra tay, hắn không giỏi. Ha ha, đội trưởng phân đội ám tam cười lạnh, tôi thân là đội trưởng, dĩ nhiên cho anh suất chiêu trước, nếu không, người khác sẽ nói tôi ỷ lớn hiếp nhỏ. Đừng, đừng, đừng Cà Lâm chỉ hắn ta. Đừng nói nhảm, để cho anh ra chiêu thì mới, mới có khí phách anh anh qua đây qua đánh tôi đi. Giọng nói của Cà Lâm vô cùng khiêu khích giống y như đúc giọng nói của Diệp Oản Oản. Theo tiếng nói của Cả Lâm, tất cả ám vệ bên dưới đều sững sốt một chút. Cái tên nói năng lộn xộn ấp a ấp úng này, cuối cùng có lai lịch thế nào? Tự nhiên muốn khiêu chiến với đội trưởng phân đội ám tam, còn muốn người ta ra tay trước. Chấm hỏi, không biết lực sức, ám tam đội trưởng nhất thời giận dữ. Ám vệ tư gia có tới hơn ngàn người, coi như là những phân đội trưởng kia, cũng chưa bao giờ nói chuyện với hắn như vậy, mà tên này chỉ là một đứa vô danh tiểu tốt của phân đội ám nhất mà dám xem thường hắn ta như vậy. Bá, phân đội trưởng ám tam như gò núi di động, phóng về hướng Cả Lâm, trong nháy mắt đã bước tới bên người Cả Lâm. Mau chịu thua đi, đội trưởng phân đội ám tam dùng tốc độ nhanh như gió, dùng sức bắt lấy cổ áo Cả Lâm, muốn quang anh ta xuống vũ đài. Nhưng mà, một giây kế tiếp, sắc mặt hắn ta liền thay đổi, chỉ thấy cánh tay phải của Cả Lâm hơi hơi giương lên. Nắm thành quyền, giống như linh xà, nhanh chóng điều chỉnh góc độ, trong nháy mắt đỡ được một chiêu của đội trưởng phân đội ám tam. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh mà đánh ra một chưởng về phía hắn ta. Một chưởng này của cả Lâm, không hề suy nghĩ gì, giống như chỉ theo bản năng mà phản ứng lại, có thể càng là như thế, tốc độ lại càng nhanh, khiến cho người khác căn bản không phản ứng kịp nữa, không biết đối phó ra sao. Một chưởng này như sóng Tần tần tiến dần lên, lực đạo trong lòng bàn tay, giống như đợt sóng liên miên bất tuyệt, Ám Tam đội trưởng thậm chí không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, liền bị một chưởng của cả Lâm đánh trúng cằm, đang lúc mọi người kinh ngạc, Ám Tam đội trưởng như một dây pháo, văng lên không trung, trong nháy mắt té xuống vũ đài, rơi vào trong đám người. Sau một hồi yên tĩnh không tiếng động, dưới vũ đài liền xôn xao một trận, còn bà nó, tiểu tử kia có lai lịch gì? một đòn liền có thể đánh bại Ám Tam đội trưởng, ở đâu ra cao thủ như vậy, trước giờ sao tôi chưa từng nghe qua. Tiểu tử kia tên gọi là gì nhỉ? Giờ phút này, Ám Tam đội trưởng nhìn về phía Càn Lâm, có chút hoảng hốt, hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ bại trận, mà lại bại khó coi như vậy, như thế không giải thích được, thậm chí, hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Tốc độ phản ứng của tiểu tử kia, thực sự quá quỷ dị, tốc độ ra đòn còn đáng sợ hơn. Làm sao thế nào để cho anh ít ít? Nói nhảm đi, hiện tại biết biết tôi là cao cao thủ rồi, chữ Cả Lâm nhìn ám tam đội trưởng dưới vũ đài. Mở miệng nói, "Cả Lâm huynh đệ, lợi hại a." Một ám vệ khen ngợi nói. "Đừng, đừng gọi tôi Cả Lâm, nhớ, nhớ kỹ tên tôi là Phong Huyền Diệp." Cả Lâm bổ sung nói. Chương 564: Không đánh phụ nữ. Cả Lâm khiêu chiến đội trưởng phân đội ám tam thành công, làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn. Cả Lâm lợi hại a. Cái gì Cả Lâm là? Là Phong Huyền Diệp, Phong đội trưởng. Cả Lâm một mặt nghiêm túc, "Đúng đúng đúng, là Phong Huyền Diệp, Phong đội trưởng. Giờ phút này, các thành viên phân đội ám nhất đều rối rít phụ họa." Ban đầu Cả Lâm ở phân đội ám nhất, thực lực mặc dù không tệ, nhưng đối với đội ám vệ mà nói, cũng chỉ là một người bình thường. Mặc dù ngày thường anh ta thường xuyên bị cười nhạo và khi dễ, nhưng trận đấu hôm nay, anh ta quả thật là chiến thắng dựa vào sức mình, đáng để tán phục, Phong Huyền Diệp khiêu chiến thành công, tạm thay mặt trước ám Tam phân đội trưởng, ám Tam phân đội trưởng lúc trước xuống làm ám vệ phổ thông. Có thể tiếp tục khiêu chiến, nếu như thắng Phong Huyền Diệp, có thể cướp lại chức vị, hứa dịch lên vũ đài, tuyên bố kết quả vừa rồi, tuy nói cả Lâm Khiêu chiến thành công, hay thế vị trí ám tam phân đội trưởng, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Trừ phi là tỉ thí hoàn toàn kết thúc, cả Lâm vẫn ngồi ở vị trí này. Nếu không đội trưởng phân đội ám tam vẫn sẽ đổi chủ. Tôi muốn khiêu chiến, ngay sau đó, một cô gái bên phân đội ám nhị lên đài. Cô ta mặc bộ quần áo màu đen bó sát người, tóc thắt bím đuôi ngựa, tư thế hiên ngang, tinh thần phấn chấn, "Tôi, tôi, tôi không đánh, không đánh, phụ, phụ, nữ." Cả lâm nhìn chằm chằm cô gái đứng cách đó không xa trên vũ đài. Mở miệng nói, cả lâm huynh thoạt nhìn có chút bản lĩnh. Bồn tiểu thư muốn lãnh giáo một phen. Cô gái kia nói, nghe vậy, chân mày cả lâm hơi hơi nhíu lên. Nói, nói, nói, bao nhiêu lần gọi tôi, phong huyền diệt. Đánh thắng tôi, tôi sẽ không gọi huynh là cả lâm nữa. Cô gái cười một tiếng, tôi không đánh, không đánh phụ nữ. Cả lâm chầm tư chốc lát, lại lặp lại một lần nữa. Hừ, tôi thấy là huynh đang xem thường tôi. Hôm nay, bổn tiểu thư sẽ để cho huynh hối hận." Sắc mặt cô gái hơi giận, trong lòng bàn tay xuất hiện dao găm, nhanh chóng vung về phía Cả Lâm. Trong chớp mắt, đùi Cả Lâm như dao long quét ra. Lực trầm thế mãnh, phanh, một cước này liền đá vào cán dao trên tay cô gái. Cô ta bị đau, đánh rơi cả dao, cả người lui về sau mấy bước. "Cô cô nhận nhận thua đi, Cả Lâm nói." Hừ, nghĩ hay lắm chẳng qua chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Cô gái lần nữa định phóng về phía Cả Lâm, nhưng mà mới vừa tới bên cạnh Cả Lâm, cô ta liền bị Cả Lâm vác lên vai. "Nè, anh làm gì?" Thấy vậy, sắc mặt cô gái ửng đỏ, có giận nói, Cả Lâm cũng không để ý cô ta, trực tiếp đem người khiêng về phía dưới vũ đài. "Mau thả tôi xuống." Cô gái cả giận nói. "Xuống." Lập tức Cả Lâm mở miệng. Một giây kế tiếp, Cả Lâm đi tới bên cạnh vũ đài nhẹ nhàng buông tay, đem cô gái kia ném xuống vũ đài. Ra ngoài, Phong Huyền Diệp thắng, hứa dịch tuyên bố kết quả. Giờ phút này, tại chỗ ám vệ, mọi người đều mở miệng cười to. Loại tỉ thí này cũng xem như là hiếm thấy. Ha ha, nói không đánh phụ nữ, thật đúng là không đánh phụ nữ. Phong đội trưởng quả nhiên có khí phách, đem người trực tiếp đưa xuống vũ đài. Đây vẫn là lần đầu tiên tôi thấy, kiến thức của tôi cũng được mở mang rồi. Một vài đội trưởng ám vệ đùa một chút về Cà Lâm, sau đó, mấy vị tinh anh trong phân đội ám tam không phục, lên đài khiêu chiến, nhưng tất cả đều không ngoại lệ, đều bị Cà Lâm ném xuống vũ đài. Ngoài ra, ở đây cũng còn những người không tự chuốc nhục nhã mà khiêu chiến Cà Lâm. Cái họ để ý là vị trí tổng đội trưởng, không có tâm trí đi tranh cao thấp cùng anh ta. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện.